Tết Trùng Dương lai lịch tự nhiên không phải như vậy, Tết Trùng Dương kính lão nguyên nhân tự nhiên cũng không phải bởi vì mặt trên nguyên nhân, Lâm Thanh Khê chỉ hy vọng mượn dùng một cái đặc thù ngày hội, chẳng những có thể có cái cớ đem đồ vật đưa ra đi, cũng dạy dỗ bọn tiểu bối muốn tôn lão kính lão, đây chính là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, đến nơi nào đều là không thể quên, không nghĩ tới 9 tháng sơ chín thế nhưng còn có cái như vậy thần kỳ chuyện xưa kia chúng ta 9 tháng sơ chín muốn hay không cắm thủ du, uống cúc hoa rượu. Lâm Trung Quốc đảo cảm thấy Lâm Thanh khê nói được câu chuyện này giống thật đến giống nhau, nói không chừng trời cao chính là như vậy cấp bá tánh định ra ngày hội, nhưng là chính cực đại lục thượng bá tánh không biết thôi. Phụ cận trên núi nhưng thật ra có một ít cây sơn trù du, hậu thiên đó là 9 tháng sơ chín, chúng ta liền đổ cái tâm an, tứ lang, đến lúc đó ngươi đi trên núi trích một ít thù. Du Diệp chỉ là này cúc hoa rượu nhưng không ai sẽ nhưỡng. Diệp thị đối này đó đều là thực tin, nghe vào người khác trong tai là chuyện xưa nhưng nàng đem này đó chuyện xưa đều đương thật, đặc biệt vẫn là Lâm Thanh Khê nói ra. Bà nội cúc hoa rượu ta nhưng thật ra có thể làm ra mấy đàn, đến lúc đó làm bạch lang cho ngươi đưa lại đây Sơn Trang có chuyên môn ủ rượu xưởng Lâm Thanh Khê đã sớm làm người chế ra cúc hoa rượu Nương, 9 tháng sơ 9 hôm nay, không bằng làm Tộc trưởng, tộc lão đều tới nhà chúng ta ăn cơm đi, cúc hoa rượu cũng làm cho bọn họ đều nếm thử. Mục thị nhân cơ hội nói, Hảo, đến lúc đó, các ngươi nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn, ta đi thỉnh tộc trưởng cùng tộc lão lại đây. Lâm Viễn Sơn cũng thật cao hứng, mặc kệ này Tết Trùng Dương là cái gì, nhưng thật ra một cái uống rượu, nói chuyện phiếm cơ hội tốt. 9 tháng sơ 9 hôm nay, nhà họ Lâm tụ tập không ít người, chính là Tân Mạc Dương một nhà hòa thuận vui vẻ vô ưu cũng ở Lâm Thanh Khê nguyên nghĩ làm Hạ Vân cũng tới nhưng là Bạch Lang nói cho hắn Hạ Vân đã thật nhiều thiên không ở Sơn Trang xuất hiện Lâm Thanh Khê tưởng tượng nàng mấy ngày nay chỉ lo vội thế nhưng không phát hiện Hạ Vân vài thiên không có tới tìm nàng hơn nữa hắn đi rồi cũng bất hòa nàng nói một tiếng cái này làm cho Lâm Thanh Khê trong lòng hơi hơi có hờn dỗi Viễn Sơn Này Tết Trùng Dương chuyện xưa ta cũng nghe nói, ha ha, này cúc hoa rượu đảo thật là hảo uống. Ta còn không có uống qua như vậy hương thuần rượu. Lâm nhân nghĩa ngồi ở nhà họ Lâm phòng khách, cùng vài vị tộc lão, Lâm Viễn Sơn, lão mục bọn người ở nhấm nháp Lâm Thanh Khê làm người chuyển đến cúc hoa rượu. 9 tháng 9 lấy lâu lâu dài dài chi ý, nhưng thật ra cái hảo dấu hiệu, ha ha, bất quá, hôm nay nhưng thật ra muốn cho nhà ngươi tiêu pha. Lâm nhân cùng cười nói, lần này không chỉ là tộc trưởng cùng tộc lão tới, chính là bọn họ thệ tử cũng đều chịu mời tới rồi. Nhà họ Lâm, bất quá là mấy cái ăn sáng, mấy chén rượu nhạt, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm chịu tới, chính là nhà ta vinh hạnh. Nếm thử cái này, đây là đạo viên tân gia tới trứng vịt bắc thảo, phi thường dễ nghe. Lâm viễn sơn chỉ vào trên bàn cơm một đạo đồ ăn nói, lại là khê nha đầu nghĩ ra được đi ha hà, lâm nhân nghĩa một đoán liền đoán được đạo viên tân sự vật định là đến từ lâm thanh khê tay, không phải nàng còn có thể có ai, lão mục cười ha hà mà nói, ăn cơm xong. Lúc sau, mục thị mấy người liền đem diệp thị, dương thị còn có tộc trưởng phu nhân, tộc lão phu nhân nhóm tất cả đều thỉnh ra sân, trong viện tần thị mấy người đã sớm làm người mang lên một chương đại giường gỗ, huệ lan, các ngươi đây là muốn làm gì? Diệp thị tổng cảm thấy hôm nay con dâu này, tôn tức đều có chút quái quái. Khê nha đầu, đồ vật đâu? Mục thị, tô thị mấy người đều nhìn về phía lâm thanh khê. Nếu tâm, đều dọn vào đi. Lâm thanh khê cười hướng đã sớm chờ ở. Ngoài cửa thủ xe ngựa nếu tâm mấy người nói. Chỉ chốt lát sau, đại trên giường gỗ liền bãi đầy điệp chỉnh tề chăn. Hơn nữa tất cả đều dùng bố đơn cấp bao vây lấy. Huệ lan, này đó đều là cái gì? Dương thị cũng tò mò hỏi, A bà, đây là mẫu thân, Vài vị mợ cùng mấy cái tẩu tử, Biểu tẩu cùng nhau cho ngài cùng vài vị bà nội tự mình làm lễ vật, Các ngươi mau mở ra nhìn xem, Lâm thanh khê thúc giục nói, Nương, phương diện này nội tâm chính là khê nha đầu lộng tới, Các ngươi mau, Nhìn xem, Vội nhiều như vậy thiên, Mục thị cũng muốn nhìn đến các nàng thu được lễ vật kinh hỷ biểu tình, Diệp thị, Dương thị mấy người không rõ nguyên do mà đi đến giường gỗ trước, sau đó giải khai trong đó một cái bao vây, mở ra vừa thấy thế nhưng là giường tân chăn, lại dùng tay sờ sờ, mềm mại, tơ lụa, lại là luyến tiếc buông tay. Các ngươi này đó hải tử có tâm, nghĩ này đó đều là con dâu, tôn tức, cháu gái hiếu kính nàng đồ vật, diệp thị trong lòng liền cảm động không. Thôi, dương thị cũng là vui vẻ mà nước mắt đều cười ra tới. Trước hai năm bọn họ nhật tử còn chứng trọi đá, này chỉ chớp mắt chẳng những chủ thượng hảo phòng ở, còn có nữ nhi, con dâu, tôn tức, ngoại tôn nữ dụng tâm khâu vá chăn bông, nàng thấy đủ, thấy đủ. Lâm nhân nghĩa mấy người cũng từ phòng trong đi ra, khi bọn hắn duỗi tay cũng tưởng sờ sờ kia vừa thấy liền ấm áp chăn khi, đều bị chính mình bạn giả đánh một chút tay, nói là bọn họ mới vừa uống qua rượu, ăn cơm xong, đừng đem tân chăn làm dơ Huệ Lan nha, các ngươi đều là có tâm hảo hài tử, ha ha, này tân chăn ta nhưng luyến tiếc cái, chờ ta ra tôn tử thành thân thời điểm, để lại cho hắn. Lâm nhân cùng thê tử Phùng Thị Mi miệng cười khai mà nói, nhà họ Lâm đều là không quên buồn, hơn nữa tuy nói chính mình phát đạt, cũng không có nghiêng con mắt xem người, người một nhà vẫn luôn cùng trước kia giống nhau xuống đất làm việc, cùng người trong thôn nói nói cười cười, lẽ ra hiện tại bọn họ, nhưng đều là quá người giàu có ra sinh hoạt. Huệ Lan, này trong chăn dùng chính là bông gòn. Diệp thị vuốt này tân chăn bông, như thế nào đều không giống bông gòn. Nương, khê nha đầu đây là bông, so bông gòn muốn hảo quá nhiều đâu, chúng ta sở quốc chính là rất ít thấy, cũng không biết khê nha đầu là từ đâu lộng đến. Mục thị cười nói, bông, thật tốt, nếu là sở quốc mọi nhà đều có bông, về sau chính là đông lạnh không chứ? Diệp thị cười nói, bà nội, về sau nhất định sẽ có một ngày nào đó, nàng muốn đem bông biến thành không như vậy hy hữu đồ vật, làm nó hoàn toàn thay thế bông gòn. Chăn bông xuất hiện ở lâm gia thôn khiến cho không nhỏ oanh động, tới rồi buổi chiều, rất nhiều nghe nói chăn bông thôn dân đều muốn gặp, nhưng Diệp thị, dương thị mấy người đã sớm đem chăn bông phong dương, nếu là cái này cũng xem một chút, cái kia cũng sờ một chút. Cũng không phải là phải cho sờ ô ế, sờ hỏng rồi. Bởi vậy, này mười giường chăn bông chỉ ở nhà. Họ lâm lộ mặt một lát, đã bị diệp thị vài vị bà nội đương thành bảo bối cấp giấu đi. Đừng nói mùa đông cái chăn, chính là nhìn xem, các nàng hiện tại đều không bỏ được. Này mười giường chăn bông sau khi làm xong, tần thị mấy cái tuổi trẻ phụ nhân liền tiếp tục hồi theo viên bắt đầu làm việc, mà mục thị, tô thị, trương thị, Trịnh thị bốn người bị Lâm Thanh Khê thỉnh đến đạo viên tiếp tục phủ chăn. trừ bỏ chăn bông, Lâm Thanh Khê còn tính toán làm một ít mùa đông chống lạnh. Quần áo, so với những cái đó cổng cành ngoại xuyên miên phục, nàng càng muốn làm một ít mặc ở áo trong cùng áo ngoài chi gian áo bông, quần bông. Như vậy áo bông, quần bông cách làm đơn giản, hơn nữa phòng lạnh hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Quần áo hình thức cùng trên quần áo đa dạng thiết kế, nàng cũng đã đều nghĩ kỹ rồi. Nếu tâm, ngươi đi theo viên đem Cẩm Nương gọi tới. Lâm Thanh Khê tính toán đem làm miên phục sự tình giao cho Cẩm Nương tới làm, tuy rằng nàng thoạt. Nhìn đối sinh hoạt tựa hồ tràn ngập tuyệt vọng, nhưng người chỉ cần nguyện ý tồn tại, liền không phải thật đến tâm như cho tàn. Cẩm Nương tới rồi đạo viên nhìn thấy Lâm Thanh Khê lúc sau, Lâm Thanh Khê trực tiếp đem phải làm miên phục sự tình nói cho nàng. Chỉ nói này miên phục sử dụng miên là bông mà không phải bông gòn. Dư thừa nói nàng chưa nói, Cẩm Nương cũng không hỏi, chỉ dùng một ngày, Cẩm Nương liền làm tốt một kiện áo bông, là dựa theo Lâm Thanh Khê kích cỡ làm. Lâm, Thanh Khê mặc vào lúc sau thật phần vừa người, hơn nữa phi thường ấm áp, bất quá một lát, trên người liền có chút ra mồ hôi. Cẩm Nương, ngươi ở theo trong vườn tìm mấy cái làm quần áo phương diện tương đối xuất sắc tú nương, sau đó dựa theo ta tứ ca kích cỡ nhiều làm ra vài món kiểu nam áo bông ra tới, liền ở đạo viên làm là được, ta sẽ làm nếu tâm cho các ngươi an bài một phòng. Đồ vật chính mình cho rằng hảo không thể tính chân chính hảo, Lâm Thanh Khê tính toán trước. Làm ra vài món kiểu nam miên phục cùng kiểu nữ miên phục ra tới, chờ đến an tâm y xe khai trương thời điểm, liền có thể ra bên ngoài bán. Nô Tí tuân mệnh. Cẩm Nương ở Lâm Thanh Khê trước mặt trước sau biểu hiện thật sự hèn mọn. Cẩm Nương đi rồi, Lâm Thanh Khê lại làm hoa nhài đi theo viên cho nàng lấy một ít tốt nhất vải vóc cùng kim chỉ, vội xong sự tình thời điểm, nàng cũng bắt đầu làm quần áo, bất quá chuyện này nàng không có làm những người khác biết. Hôm nay, trong thôn học đường hạ học lúc sau, Lâm Niệm Vũ một người đi tới đạo viên, Lâm Thanh Khê đem hắn gọi vào chính mình phòng. Niệm Vũ, tới. Hiện tại Lâm Niệm Vũ lớn lên thực mau, lại quá hai năm. Lâm Thanh Khê cảm thấy hắn sẽ so với chính mình cao rất nhiều. Lâm Niệm Vũ đến gần Lâm Thanh Khê, hắn có chút không rõ Lâm Thanh Khê vì sao đơn độc đem hắn gọi vào đạo viên. Mấy ngày này hắn vẫn luôn vội vàng luyện công, trừ bỏ ăn cơm thời điểm mới có thể nhìn thấy người trong nhà, có đôi. Khi ăn cơm thời điểm, hắn cùng Lâm Thanh Khê cũng sẽ bỏ qua. Tiểu cô cô, ngài kêu Niệm Vũ tới có chuyện gì sao? Lâm Niệm Vũ hỏi. Niệm vũ, đây là tiểu cô cô cho ngươi làm một bộ quần áo, ngươi tơi thử xem hợp không hợp thân, chờ đến ngươi mùa đông luyện võ thời điểm, mặc vào này thân quần áo liền sẽ không cảm thấy lạnh. Lâm Thanh Khê lấy ra chính mình mấy ngày nay thành quả, sau đó bắt đầu tự mình cấp lâm niệm vũ mặc vào. Lâm niệm vũ đầu tiên là dừng một chút, sau đó tùy ý. Lâm Thanh Khê cho hắn mặc vào y chờ đến Lâm Thanh Khê phải cho hắn xuyên quần thời điểm, trên mặt hắn hơi hơi đỏ lên chính mình lấy qua đi xuyên thích hợp sao tuy rằng hiện tại mặc vào áo bông có vẻ lâm niệm vũ có chút mập mạp nhưng là lâm thanh khê cảm thấy lâm niệm vũ mặc vào vẫn là rất đẹp thích hợp, tiểu cô cô thực ấm áp, lâm niệm vũ trên mặt rốt cuộc có điểm tươi cười ân, ấm áp liền hảo bất quá cái này quần áo là chúng ta hai cái chi gian bí mật ngươi cũng không nên nói cho niệm thủy bọn họ, ngươi cũng biết Niệm thủy kia tiểu tử là cái tiểu bình dấm chua, nếu là hắn biết, ta chỉ cho ngươi một người làm quần áo, nhất định sẽ tìm đến ta tính sổ. Lâm thanh khê cố ý hiện ra sợ hãi bộ dáng Tiểu cô cô, này quần áo chỉ có ta một người có sao? Lâm niệm vũ tâm một trận giao động. Mùa đông như vậy quần áo đương nhiên không phải chỉ có ngươi một người xuyên, nhưng là niệm thủy xuyên áo bông ngươi nương sẽ cho hắn làm. Ngươi cái này là tiểu cô cô làm. Tiểu cô cô chỉ làm này một thân, cho nên ngươi cần phải tàng hảo. Lâm Thanh Khê cố ý thần bí mà nói. Ân, Lâm Niệm Vũ thực bảo bối mà sờ sờ trên người ăn mặc áo bông. Này thân miên phục Lâm Niệm Vũ chỉ xuyên qua lúc này đây. Ở lúc sau rất nhiều năm, hắn vẫn luôn đều chân quý này thân áo bông, quần bông. Tuy rằng sau lại áo bông, quần bông ở chính cực đại lục đã thực phổ biến, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc vứt bỏ, cuối cùng để lại cho hắn tôn tử. Thời gian Từ 9 tháng thực mau lại đến 10 tháng Ngô quốc an tâm y xe tuyển tại đây Nguyệt 26 khai trương Ở khai trương phía trước Văn Phi đã chạy về Vân Châu tới lấy khai trương Khi muốn bán quần áo cùng giày Cô nương Này đó trong dương đều là cái gì Như thế nào bao vây như vậy kín mít Bên ngoài tầm này là không thấm nước bổ đi Văn Phi hỏi Văn Phi nguyên tưởng rằng tới Vân Châu Chỉ cần hai chiếc xe ngựa là được Không nghĩ tới lập tức muốn 20 chiếc xe ngựa, hớn. Nữa trong đó hơn 10 chiếc trên xe ngựa phóng đến đều là một đám vuông vứt đại dương gỗ. Mỗi cái cái dương còn bị dùng không thấm nước bố bao đến hảo hảo. Cái dương thực nhẹ, chính là thật đến thuyền chìm vào quan giang. Này đó trong dương đồ vật cũng sẽ không có vấn đề. Trong dương đồ vật tới rồi ngô quốc kinh thành ngươi liền biết là cái gì. Văn phi, này đó trong dương đồ vật so với kia chút quần áo, giải muốn quan trọng nhiều. Ngươi nhưng nhất định phải khán hộ hảo, ta sẽ lại phái một đội người phụ trách âm thầm bảo hộ, nhớ kỹ, này đó cái dương nhất định phải không thấm nước, phòng cháy, đến nỗi bên trong đồ vật bán bao nhiêu tiền, ngươi đem ta viết tin giao cho hàn tiêu lúc sau, hắn xem qua liền sẽ minh bạch. Lâm Thanh Khê cẩn thận mà dặn dò nói, cô nương yên tâm đi, thuộc hà chính là liều mạng, cũng sẽ bảo mấy thứ này an toàn mà đưa đến ngô quốc kinh thành. Tử Lâm Thanh Khê nói, Văn Phi nghe ra này đó trong dương đồ vật tầm quan trọng. 10 tháng 24 ngày đêm khuya, Văn Phi mang theo 20 chiếc xe ngựa hàng hóa, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm mà tới ngô quốc kinh thành Phú quý Phố. Phú quý Phố là ngô quốc nhất khoan dài nhất một cái đường phố. Đường phố hai bên sở bán hàng hóa đều là giá cả sang quý, hiếm quý hy hi hữu chi vật. Này phố không hạn chế bất luận kẻ nào, nhưng là bình thường dân chúng lại là tự nguyện thiếu đi này phố. Chỉ vì trên phố này lui tới đều thị phi phú tức quý người, nghe nói năm. Đó hoàng thượng, hoàng hậu cũng là người mặc thường phục tới nơi này dạo quá. Nếu là bá tánh không cẩn thận va chạm quý nhân, kia chính là tự tìm khổ ăn, lại nói trên phố này bán đến đồ vật, bọn họ cũng là mua không nổi. Nhà giàu nhân ra ái đua đòi, hoàng thân quốc thích cũng ở chỗ này tranh khẩu khí, bởi vậy phú quý phố tuy rằng nhìn dòng người không nhiều lắm. Có vẻ có chút quảnh quẻ, nhưng là trên phố này cửa hàng liền không có không kiếm tiền. Ba tháng trước, phú quý, trên đường hai nhà liền nhau cửa hàng bị một vị Hàn công tử ra mua, ngô quốc kinh thành người nghe nói, cái kia Hàn công tử chính là bị hoàng thương Hàn ra đuổi ra tới Hàn tiêu. Trải qua gần hai tháng sửa chữa, hai nhà cửa hàng trở thành một nhà, hai ngày này còn treo lên lưu kim bài biển, đỏ thâm tơ lụa hạ là, an tâm y xe, bốn cái chữ to. Mà Hàn Gia nghe nói chuyện này lúc sau, thế nhưng cũng ở đối diện khai một nhà trang phục phô, đặt tên vì Cẩm Tú lâu, nói rõ là cùng vị này Hàn công tử đối nghịch. Hàn Tiêu cũng không sợ, từ hắn trở lại Ngô Quốc làm buôn bán, hàng người nhà cũng đã biết hắn bán mình vì nô, đường đường hoàng thương con vợ cả thế nhưng cam nguyện vì nô, tuy nói Hàn Tiêu đã không phải Hàn người nhà, nhưng hắn ít nhất đã từng là, cái này làm cho Hàn Gia lão gia tử tức giận không thôi. Hạ lệnh nhất định phải hảo hảo đả kích hắn, an tâm y xe còn không có khai trương liền cấp chính mình tìm một cái cường địch, hàn tiêu đã sớm cấp lâm. Thanh khê viết thư nói qua cẩm tú lâu sự tình, hơn nữa hắn ở tin người trung gian chứng tuyệt đối sẽ không làm an tâm y xe sinh ý nhân hàn ra đã chịu ảnh hưởng. Hàn người nhà đích xác các đều là sinh ý tinh, nhưng bọn hắn muốn mượn này nhục nha hắn, kia chính là quá coi thường hắn hàn tiêu, cũng càng xem thường hắn hiện tại đầu nhập vào chủ nhân. Công tử, ta đã trở về. Tuy rằng là đêm khuya, an tâm y xe hậu viện lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng cái đó hàn ra phái tơi vọng. Tưởng tới thám thính tin tức tiểu lâu la, cũng đều bị hàn tiêu phái đang âm thầm người cấp giải quyết. Nhiều như vậy hàng hóa, ta còn tưởng rằng liền hai ba chiếc xe ngựa đâu. Hàn tiêu cũng là hoảng sợ, nếu không phải an tâm y xe hậu viện đủ đại, này đó xe ngựa sợ là căn bản dừng không được. Ta lúc trước cũng tưởng, Chính là cô nương nói này hơn 10 chiếc trong xe ngựa đồ vật, so chúng ta muốn bán những cái đó quần áo, giày còn muốn đáng giá. Văn Phi dọc theo đường đi, tâm ngừa khó nhìn, chính là muốn biết trong dương trang đến là cái gì, nhưng không có lâm thanh khê cùng hàn tiêu mệnh lệnh, hắn lại không thể mở ra, thật là quá tra tấn hắn. Cô nương chưa cho ta hồi âm sao, hàn tiêu trong lòng cũng cân nhắc lên, này đó dương gỗ đến tột cùng là cái gì đâu. Có. Ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đều cấp đã quên. Văn Phi, hắc hắc cười, chạy nhanh làm chính mình trong lòng ngược tàng tốt tin lấy ra tới cấp Hàn Tiêu. Hàn Tiêu cầm tin đi vào. Trong phòng mới mở ra xem, mà Văn Phi xem hắn nguyên bản nhân đối diện Hàn ra quấy rối mà chói chặt mày, thế nhưng lập tức giãn ra mở ra, thậm chí còn cười lên tiếng âm. "Hàn Tiêu, cô nương tin thượng nói cái gì?" Văn Phi tò mò hỏi. "Chính ngươi xem." Hàng tiêu trực tiếp đem tin đưa cho Văn Phi, lần này hắn muốn cho những cái đó tự cho là đúng hàng người nhà nếm thử bị nhục nhã tư vị. Như vậy đồ tốt thế nhưng cũng có thể bị cô nương tìm được, nàng thật đúng là thần, bông, ta. Ở chính cực đại lục thượng chưa bao giờ nghe nói qua, hơn nữa này vẫn là chỉ có dùng hàng theo hồ nam theo ra tới đồ vật, nếu muốn lại mua, chính là phải đợi một năm. Văn Phi hưng phấn kích động mà nói, cô nương nói không sai. Vật lấy hy vi quý, giống như vậy hảo quá bông gòn gấp mấy trăm lần thứ tốt, ở phú quý trên đường nhất không thiếu chính là người mua. Văn Phi, ngươi ngày mai liền đi các hào môn nhà giàu ra hậu chạch thả ra tiếng gió, liền nói an tâm y xe có thứ tốt, không tới chính là phải hối hận. Hàn tiêu tà mị mà cười nói, trò hay ở phía sau, hắn muốn cho an tâm y xe trở thành phú quý trên đường nhất phú quý một nhà cửa hàng. Được rồi, ngươi liền nhìn ta đi. Văn Phi xoa tay hầm hè, hận không thể đảo mắt liền bình minh. Chính cái gọi là, mạnh đông hàn khí đến, thiên lánh muốn thêm y. 10 tháng 26 hôm nay chính ở vào mạnh đông cái đuôi thượng, tuy rằng ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng là hàn khí bức người. Nếu không phải nghe nói, phú quý trên đường hôm nay có một nhà tân khai cửa hàng, hơn nữa là hàn tiêu công tử tự mình tỏa chấn đảm nhiệm trưởng quầy. Nhưng cái đó kiểu mị quý nữ danh viện là không muốn đi này một chuyến, Hàn tiêu công tử nghèo túng vì nô tin tức hai tháng trước liền chuyển khắp ngô quốc kinh thành, nhưng này vẫn như cũ không tổn hao gì hắn ở kinh thành bọn nữ tử trong lòng ngọc thụ lâm phong hình tượng, ngược lại làm các nàng đối hắn mạc danh nhiều một tia thương tiếc cùng đồng tình. Giờ thìn mặt, an tâm y xe cửa hàng ngoại chuyện tới từng trận pháo trúc thanh, bùm bùm mà tiếng vang vì hôm nay khai trương tăng thêm không ít không khí vui mừng, cao cao khung cửa thượng treo bảng hiệu bị hàn tiêu một phen kéo xuống đỏ thấm lùa bố. An tâm y xe, bốn cái chữ to lấp lánh sáng lên. Hàn công tử, chúng ta chính là có thể vào. Một cái người mặc áo lông trồn nữ tử ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua hàn tiêu, nàng hôm nay chính là chuyên môn tới xem hắn. Các vị phù, nhân, tiểu thư mời vào, hôm nay là an tâm y xe khai trương ngày đầu tiên, bổn tiệm sẽ có tiểu quà tặng đưa tặng, thỉnh. Hàn tiêu tự mình đứng ở cửa hàng trước cửa tiếp đón này đó phu nhân danh viện nhóm. Có mấy cái ước hẹn mà đến thiên kim tiểu thư dẫn đầu đi vào trong tiệm, mới vừa bước vào đi, liền không cấm kinh hô ra tiếng, quá Mỹ. Phía sau người vừa nghe các nàng tiếng la, cũng đều tò mò mà bước vào môn tới, các đều là xem ngây người mắt, chỉ thấy, an tâm y xe một. Tầng đại đường chia làm hai bên trái phải, hơn nữa thật phần rộng mở sáng người, cũng không có dư thừa bàn ghế chi vật, ngay cả quầy cũng là thiết lập tại phòng trong. Bên trái chính là sắc thái đa dạng các kiểu váy áo áo, hơn nữa bị tâm ván gỗ từ trung gian cách thành nam nữ hai bộ phận, trong đó quần áo treo phương thức lại là dựa theo nữ tử hoặc nam tử tuổi lớn nhỏ tới chỉnh tề quải tốt, từ một tuổi chi đồng đến 80 tuổi bà lão, lão ông quần áo đều có, sở xuyên mùa đúng là nhất. Thích hợp này quý quần áo, nữ tử quần áo phía trước đứng bốn ga tiếu lệ thị nữ, các nàng trên mặt đều mang theo thống nhất mỉm cười. Chẳng sợ ngươi chỉ là ngó thượng liếc mắt một cái trong đó một kiện quần áo, nàng liền sẽ nhiệt tâm mà cho ngươi giảng giải. Nhưng tiến vào trong cửa hàng thiên kim các tiểu thư tất cả đều bị hấp dẫn tới rồi mặt khác một bên, ở nơi đó có bốn gian dùng hoạt động tâm ván gỗ lâm thời đáp thành mở ra thức tiểu cách gian, tiểu cách gian phóng một. Trương giường lớn, tâm ván gỗ đều là dùng bất đồng nhan sắc lụa mỏng che đậy cái này làm cho tiểu cách gian hiện ra tựa như ảo mộng lại ấm áp đến cực điểm cảm giác. Bất quá, này bốn gian tiểu cách gian bị trong tiệm tiểu nhị dùng một cái thật dài hồng lụa bố ngăn cản muốn phụ cận người. Mỗi cái tiểu cách gian còn dắt một cái tiểu thẻ bài. Xin đừng chạm đến. Hàn công tử, ngươi đây là ý gì? Ngô quốc tể tướng chi nữ doãn linh ngươi không vui mà nhìn về phía Hàn tiêu, nàng. Ở phú quý trên đường mua đồ vật, còn chưa bao giờ bị người ngăn lại quá. Hàn tiêu đi đến hồng lụa bố trước mặt. Sau đó đối mặt càng vây càng nhiều kinh thành quý nữ nhóm Cười nói doãn tiểu thư bất giật Các vị tiểu thư bất giật Xin nghe tại hạ tinh tế cấp các vị giải thích bạch Ngươi nói doãn linh ngươi đảo muốn nghe xem Hàn tiêu có thể nói ra cái gì lý do tới Hàn tiêu cũng không nóng nẻ Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hơi hơi mỉm cười Nói Các vị tiểu thư Cũng đã nhìn đến Này bốn gian trong căn nhà nhỏ các có đơn người bao gối một đôi Vỏ chăn một cái, khăn trải giường một cái, chúng nó nhan sắc, hoa thức đều là giống nhau như đúc. Này ở chúng ta an tâm y xe xưng là bốn kiện bộ. Các vị tiểu thư muốn mua nói, chỉ có thể mua bốn kiện bộ. Giống như vậy một kiện bốn kiện bộ là hai ngàn lượng. Các vị mua về nhà lúc sau, trọng lên bông gòn bị là được rồi. Hàn tiêu, ngươi cũng thật sẽ làm buôn bán, phú quý trên đường quý nhất khăn. Trải giường cũng bất quá là trăm lượng bạc. Ngươi một mở miệng chính là hai ngàn lượng Liền tính nhiều ra này mấy thứ đồ vật tới Cũng không thể muốn nhiều như vậy bạc Tuy nói ngô quốc người giàu có nhiều Nhưng doán linh ngươi không phải ngốc nghếch người Nàng thường xuyên ở phú quý trên đường mua đồ vật Tất nhiên là biết một ghế giá thị trường Mặt khác tiểu thư cũng đều đồng ý doán linh ngươi theo như lời Tuy rằng các nàng đều không để bụng này đó tiền Nhưng là cũng không thể bị người trở thành ngốc tử chơi Doãn tiểu thư nói chính là, bất quá ta hàn tiêu ra tay đồ vật, há là những cái đó tục nhân có thể so sánh được, không nói chế tác này đó vỏ chăn tơ lụa tốt xấu, chính là chỉ cần này đa dạng hoa văn, ngươi có từng ở ngô quốc gặp qua. Các vị tiểu thư, này bộ tím hoa anh đào hải đừng nói là ở ngô quốc, chính là ở chính cực đại lục cũng không có. Hàn tiêu tự tin chàn đầy mà nói, hàn tiêu lời này nhưng thật ra không giả, Doãn linh ngươi. Cùng những cái đó quý tộc các tiểu thư đích xác chưa thấy qua như vậy mỹ lệ nhiều màu đa dạng hoa văn. Màu tím nhạt tơ lùa thượng tựa như nở rộ từng bụi kiểu diễm nồng đậm màu tím đóa hoa. Hơn nữa rất thật tựa như có thể ngửi được mùi hoa, nghĩ đến có thể đắp lên như vậy chăn. Các nàng trong lòng đều tràn ngập hướng tới. Ngươi cho ta lấy một bộ tím hoa anh đào hải bốn kiện bộ, hợp với bên trong chăn cũng cùng nhau, trực tiếp làm người đi theo ta đi tể tướng phủ lấy tiền. Doãn Linh ngươi tiến trong tiệm liền nhìn chúng này một bộ tím hoa anh đào hải, nàng ngày thường thích nhất nhan sắc đó là màu tím. Hàn tiêu lại ở thời điểm này khe nhất tay một cái, đối với Doán Linh ngươi nói, Doãn tiểu thư, thực xin lỗi, này đó bốn kiện bộ buổi trưa thời điểm mới có thể bắt đầu bán, hơn nữa là ai ra giá cao thì được, nếu ngươi muốn bên trong bị tâm, chỉ sợ muốn lại thêm ba ngàn lượng. Doãn Linh ngươi vừa nghe liền nổi giật, trong tiệm mặt khác phu nhân. Cùng tiểu thư cũng đều liếc nhìn, hàn tiêu này nói rõ là tưởng tệ người. Hàn tiêu chấn định tự nặc, làm tiểu nhị lấy lại đây một cái dùng bông khâu vá tiểu dạng phẩm, sau đó đưa cho doán linh ngươi nói, doán tiểu thư, ngươi sờ sờ như vậy phẩm bông, liền biết ta vì cái gì nói như vậy. doãn linh ngươi vuốt ve hàng mẫu thời điểm, hàn tiêu tiếp tục nhìn mọi người nói, này chăn bông miên cũng không phải là bông gòn, mà là ta ở hải ngoại được đến bông, so bông gòn muốn ấm áp gấp trăm lần, nguyên nhân chính là khó được, cho nên sang quý, hơn nữa an tâm y xe mỗi ngày chỉ ở buổi trưa bán ra tám bộ bốn kiện bộ cùng chăn bông, bốn kiện là các vị tiểu thư ở dưới lầu nhìn đến tím hoa anh đào hải, khuynh thế bách hợp, điệp luyến hoa cùng lan chi vật, mỗi bộ hơn nữa chăn bông là 5000 lượng. Kia mặt khác bốn bộ đâu? Bông súc cảm thật tốt quá, đặc biệt là tại như vậy rét lạnh thời tiết, Doãn Linh ngươi đã tâm động. Mặt khác bốn tròng lên trên lầu. Vốn là chỉ có ta trong tiệm khách quý mới có thể đi lên, bất quá hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, tất cả mọi người là khách quý, đều có thể đánh giá. Các vị phu nhân, tiểu thư đi theo ta, những người khác còn thỉnh lưu lại. Này đó phu nhân danh viện bên người ra cửa đều phải mang theo bên người đại nha hoàn còn có thị vệ, hàng tiêu nhưng không nghĩ bọn họ đều đi lên. bổn tiểu thư đảo muốn nhìn ngươi ở bán cái gì cái nút, các ngươi đều lưu lại ta chính mình đi lên, doãn, linh ngươi cái thứ nhất bước lên đi hướng lầu hai một cây thang, mặt khác phu nhân, tiểu thư do dự một lát, cũng đều tưởng đi lên nhìn xem, thật sự là dưới lầu mấy thứ này cũng đã thực chấn động, trên lầu lại sẽ là như thế nào đâu, chờ đến mọi người lên lầu lúc sau, chỉ thấy trên lầu cách cục cùng dưới lầu là giống nhau, ở rộng mở đại sảnh một bên cũng là có bốn cái tiểu cách gian. Chỉ là lần này tiểu cách gian lụa mỏng nhan sắc là nhất hồng nhất bạch cách xa nhau mà thành. Vừa thấy đến trên lầu tiểu cách gian trên giường lớn bốn kiện bộ, mọi người đều sợ ngây người. Các nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy bắt mắt chăn bông đa dạng, màu đỏ rực khăn trải giường thượng theo một con dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng đại bộ phận thân thể giấu ở nở rộ hoa mẫu đơn chung, kim sắc theo tuyến theo ra tới Phượng Hoàng càng thêm hoa mỹ quý khí, hơn nữa đồng dạng gối đầu, chăn bông mỹ đến làm người không lời nào để nói. Hàn Tiêu đi đến cái thứ nhất màu đỏ lụa mỏng vờn quanh tiểu cách gian phía trước, nhìn kinh ngạc đến ngây người mọi người cười nói, cái này bốn kiện bộ kêu phượng xuyên mẫu đơn nhất thích hợp thành hôn khi sử dụng. Bên trong chăn bông cùng dưới lầu chăn bông giống nhau, đều là đến từ hải ngoại, nhưng là này đó vỏ chăn khăn trải giường. Áo gối thượng phượng hoàng cùng mẫu đơn chính là 30 danh tú nương dùng tơ vàng chỉ bạc ngày đêm chế tạo gấp gáp mà thành, hiện giờ ở chính cực đại lục chỉ có. Này một bộ, hàn tiêu, này bộ muốn nhiều ít bạc, doãn linh ngươi đối này bộ phượng xuyên mẫu đơn nhất định phải được, nàng thực mau liền phải trở thành đức vương chi tử thế tử phi, về sau còn sẽ là thái tử phi, đại hôn là lúc vừa lúc có thể làm của hồi môn. Này theo nái cực kỳ hiếm thấy hàng theo Hồ Nam, mà này chăn bông ta trong tay chỉ có 240 giường, cho nên trên lầu bốn kiện bộ hơn nữa chăn bông, ít nhất một vạn năm ngàn lượng. Hàn tiêu dùng tay phải khoa tay múa chân. Một chút yêu cầu bạc. Đây cũng là muốn buổi trưa mới bán. doãn linh ngươi mị một chút đôi mắt. Gian thương, gian thương, này hai chữ một chút cũng chưa nói sai. Hàn tiêu chính là cái gian thương, bất quá. Mấy thứ này giá trị cái này giá, đặc biệt là nàng Doãn linh ngươi phải dùng. Đúng vậy. Hàn tiêu đương nhiên biết chính mình công phu sư tử ngoạm, nhất định sẽ có người xem hắn không vừa mắt, nhưng hắn kiếm được chính là cái này tiền. Ai làm an tâm ý xe đồ vật độc nhất vô? Nhị, lại hảo đến không lời gì để nói đâu. Ta muốn dưới lầu kia bộ tím hoa anh đào hải cùng trên lầu phượng xuyên mẫu đơn, còn có này một bộ, tổng cộng 5 vạn lượng. Ngươi hiện tại liền cho ta bao hảo đưa đến tể tướng phủ, nếu ngươi tưởng lại chờ đến buổi trưa bán đi, chỉ sợ đến lúc đó không nhất định sẽ có người ra như vậy cao giới, cũng không nhất định có người tới mua. Doãn Linh ngươi trong lời nói có uy hiếp chi ý, Doãn tiểu thư còn muốn kia bộ cát tường như ý. Hàn Tiêu chỉ vào cái thứ ba tiểu cách gian đỏ thâm chăn hỏi kia giường chăn từ trung gian theo một cái chiếm cứ hơn phân nửa cái giường sắt thái sặc sỡ vòng tròn lớn như ý kết, nhìn đơn giản cũng tuyệt đối đại khí lịch sự tao nhã. Không sai, Hàn trưởng quỷ có bằng lòng hay không? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Hàn Tiêu nếu muốn ở phú quý phố lâu dài mà làm buôn bán, Doãn Linh ngươi tin tưởng hắn sẽ không cùng Tể tướng phủ không qua được. Quả nhiên, Hàn Tiêu nhếch môi cười. Nói, nếu Doãn tiểu thư như vậy hào phóng, Hôm nay lại là an tâm y xe khai trương ngày đầu tiên, Hàn Tiêu tự nhiên không có ý kiến, người tới, cấp doãn Tiểu Thư đem đồ vật đều bao hảo phong dương nâng đến tệ tướng phủ Hàn Tiêu cao giọng mà đối bên cạnh gã sai vật nói, Hàn Trưởng quầy, đa tạ, Doán Linh ngươi vừa lòng mà nhìn Hàn Tiêu cười cười. Lúc này, Hàn Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc con dấu, sau đó đưa cho Doán Linh ngươi nói, Doán Tiểu Thư, ngươi như thế chiếu cố tiểu điếm sinh ý, hàn tiêu không thắng cảm kích, này cái con dấu chính là an tâm y xe khách quỳ mới có tín vật, bằng này con dấu về sau tới an tâm y xe mua đồ vật, tốt trước cho ngài lưu trữ, lại còn có có chiết khấu, này cái con dấu chỉ có 10 cái, hôm nay liền miễn phí đưa ngài một cái, doãn linh ngươi không có chối từ, an tâm y xe đồ vật như vậy thượng thừa, về sau không thiếu được phải thường xuyên tới, tuy rằng hoa năm vạn lượng bạc, Nhưng này đối nàng, doán linh ngươi tơi nói không đáng kể chút nào, huống chi này vẫn là vì nàng đại hôn chuẩn bị đồ vật. Hàn trưởng quỷ đừng quên ngươi đã nói nói, ngươi nơi này có thứ tốt chính là muốn trước cho ta lưu trữ. Nàng là tệ tướng đích nữ, lại là tương lai thế tử phi, thậm chí về sau thân phận sẽ càng cao quý, dùng đồ vật tự nhiên cũng muốn là tốt nhất. Đó là tự nhiên, như vậy ái tiêu tiền nữ nhân? Đúng là an tâm y xe được hoan nghênh nhất khách hàng. Có doán linh ngươi cái này. Tốt mở đầu, không đến nửa canh giờ. An tâm y xe tám bộ trên giường đồ dùng liền lấy giá cao toàn bộ bán đi. Tổng cộng bán 12 vạn lượng bạc trắng. Cùng lúc đó, an tâm y xe đẩy ra 10 kiện áo bông miên phục cũng ở qua ngắn thời gian nội bị tranh mua không còn. Không đến nửa ngày thời gian, an tâm y xe trong tiệm liền không có hóa. Nếu là y theo khác bán ra. Căn bản sẽ lập tức bổ hóa, nhưng là an tâm y xe lại treo lên, hàng hóa bán khánh, ngày mai lại đến, lóa mắt một bài, sớm liền đóng cửa. Liên tiếp một tháng, an tâm y xe đóng cửa thời gian càng ngày càng sớm, đôi khi tiểu nhị mới vừa mở cửa, liền có người cầm ngân phiếu canh giữ ở ngoài cửa, trực tiếp đài thọ lấy hóa. Khai trương ngày đầu tiên liền nói buổi trưa lại bán, mà là trước nay liền không có chờ đến lúc đó. Sở hữu miên phục chăn bông cùng 4 kiện bộ đã bị kinh thành kẻ có tiền đoạt xong rồi 240 giường chăn bông toàn bộ bán xong An tâm y xe cuối cùng bắt đầu cùng phú quý trên Đường mặt khác cửa hàng giống nhau Khai cửa hàng thời gian kéo dài một ít Nhưng là bởi vì an tâm y xe mỗi ngày mua đồ vật đều là hạn lượng Lại là ngô quốc chưa thấy qua quần áo, giày Cho nên sinh ý vẫn luôn thực hòa bạo Liền tính giá cả cao đến thái quá Vẫn là có rất nhiều người tới mua An tâm y xe sinh ý tốt như vậy, tự nhiên khiến cho nhà khác ghen ghét, đặc biệt là đối diện hàn gia cẩm tú lâu, nguyên bản còn nghĩ cùng an tâm y xe so phân cao thấp, ai biết ngược lại. Thành nhân ra làm nền, hàn ra nghiêm ngặt phủ đệ, hàn ra lão ra tử tức giận đến cầm trong tay chén trà hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, chẳng lẽ hàn ra liền một cái hàn tiêu sao, thật là một đám kẻ bất lực, cha, cái kia nghịch tử thật là đáng chết chẳng những ném chúng ta Hàn ra mặt còn như thế rêu rao khắp nơi không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái hắn thật không biết chính mình đến tột cùng họ gì Hàn gia Tam gia Hàn thiếu kiệt hung tợn mà nói ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì đều đừng cho ta ở Ngô quốc nhìn đến cái kia nghịch tử Hàn gia lão gia tử nảy sinh ác độc mà nói những lời này liền tương đương với cấp Hàn tiêu phán tử hình dù sao Hàn gia tử tôn nhiều Con vợ cả cháu Đích Tôn cũng không ít, Hàn Tiêu tồn tại sẽ chỉ là Hàn gia xỉ nhục. Kế tiếp, vô luận là cẩm tú lâu vẫn là Hàn gia người, trong tối ngoài sáng đều ở cùng Hàn Tiêu cùng an tâm y xe đối nghịch, thậm chí muốn phái người một phen lửa đốt an tâm y xe. May mắn, Lâm Thanh Khê đã sớm phái người cũng để phòng Hàn gia, trong lúc nhất thời Hàn gia nhưng thật ra tìm không thấy cơ hội xuống tay, nhưng là Hàn gia dù sao cũng là hoàng thương. Cùng ngô quốc hoàng thất cũng là có chút liên lụy, tuy rằng hiện tại là ngô quốc Thái hậu cầm quyền, nhưng quốc không thể một ngày vua quân, vẫn luôn dưỡng ở ngô quốc Thái hậu bên người Đức Vương bị đề cử vì ngô quốc đời kế tiếp hoàng đế. Đức Vương đăng cơ vi đế đem ở tân niên ngày đầu tiên, mà cùng ngày nguyên bản Đức Vương Phi cũng đem cùng nhau phong làm hoàng hậu, đồng thời Đức Vương Sủng Phi cũng ở Đồng Nhật đem bị phong làm hoàng quý Phi, đăng cơ đại điển, phong hậu đại điển. Phong phi đại điển xưa nay chưa từng có ở một ngày toàn bộ hoàn thành, này ở ngô quốc tới nói vẫn là lần đầu, bởi vậy ngô quốc hoàng thất phi thường coi trọng, sở cần vật phẩm toàn muốn độc nhất vô nhị. Cũng không biết hẳn ra là như thế nào nói động ngô quốc thái hậu, thế nhưng đem hoàng, hậu trong cung cùng hoàng quý phi trong cung yêu cầu chăn gấm hoa thường giao cho an tâm y xe, thánh chỉ là đột nhiên hạ đạt, mà đại điển liền ở một tháng sau. Hàn tiêu tay phủng thánh chỉ thật muốn hướng tới đối diện Hàn người nhà trên mặt ném đi. Tuy nói an tâm ý xe đồ vật đều là cao cấp nhất, nhưng là hắn đều đã đối ngoại nói qua, sở hữu chăn bông đều đã bán xong rồi, mà Thái hậu tự mình hạ ý chỉ chung, giải thích nhất định phải hàng theo Hồ Nam. Như vậy đoạn thời gian nội. Căn bản vô pháp hoàn thành, từ ngô quốc hướng sở quốc đưa tin tức, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, qua lại liền phải 20 ngày. Mà mười ngày thời gian nội các thợ theo như thế nào có thể theo hảo hoàng hậu cùng hoàng quý phi muốn bốn kiện bộ, một khi không hoàn thành, hoặc là lộng tạp chuyện này, liền sẽ đưa tới hỏa sát thân, hàn ra đây là muốn hắn chết, thật là quá độc ác, nói như thế nào hắn hàn tiêu cũng là lưu trữ hàn ra huyết người. Công tử, làm sao bây giờ? Từ An tâm y xe khai trương tới nay Hàn người nhà liền không có đình chỉ qua đối an tâm y xe chơi xấu, hiện tại còn muốn lợi dụng ngô quốc hoàng thất tay diệt trừ Hàn Tiêu, cũng diệt trừ một cái sinh ý thượng địch thủ, thật là quá đê tiện. Ngươi lập tức hồi sở quốc nói cho cô nương nơi này phát sinh sự tình, xem nàng có biện pháp gì không. Hàn Tiêu hiện tại đã đem hy vọng ký thác ở lâm thanh khê trên người, nàng như vậy thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Vì thế, văn... Phi ngày đêm kiêm trình chạy tới sở quốc tuy rằng trên đường cũng gặp được không rõ nhân sĩ tập kích, nhưng là đều bị hắn tránh thoát đi, cuối cùng hắn cải trang giả dạng tiến vào đạo viên. Văn Phi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Phong lưu phóng khoáng nam tử biến thành một cái dâu ria sồm sàm quái lão nhân, lâm thanh khê nhìn đến Văn Phi bộ dáng chỉ nghĩ cười. Cô nương, không hảo, an tâm y xe đã xảy ra chuyện. Văn Phi cũng không kịp rửa mặt chải đầu tái kiến. Lâm Thanh Khế, một xả trên mặt rán dâu, có chút nôn nóng mà nhìn Lâm Thanh Khê nói. Xảy ra chuyện, chuyện gì? An tâm y xe tháng thứ nhất bởi vì miên phục chăn bông cùng trên giường đồ dùng bốn kiện bộ, chính là vì Lâm Thanh Khê tránh không ít bạc, nàng đang định tháng này nhiều hướng ngô quốc đưa một ít mùa đông quần áo đâu. Hàn ra sự quỷ kế làm ngô quốc Thái Hậu Hà chỉ đem một tháng sau phong hậu đại điển cùng phong phi đại điển thượng chăn gấm hoa thường chi vật toàn bộ. Giao cho an tâm y xe tới làm, nếu có thất, cùng an tâm y xe có quan hệ tất cả mọi người muốn chết. Văn Phi ách giọng nói nói, mấy ngày này vì lên đường hắn cơ hồ không như thế nào ăn cơm cùng uống nước. Thật đúng là như vậy, hừ. Lâm Thanh Khê xem nhẹ một câu, làm Văn Phi trước ngồi xuống, cũng làm nếu tâm cho hắn chuẩn bị một ít nóng hổi cơm nước. Văn Phi nào ở thời điểm này nuốt trôi cơm, hắn chỉ là vội vàng uống lên một ly trà, Thực sốt ruột mà nhìn Lâm Thanh Khê Cô Nương Ngài có hảo biện pháp sao Văn Phi không từ Lâm Thanh Khê trên mặt nhìn ra sốt ruột tới Hắn không cho rằng Lâm Thanh Khê sẽ ở tai và đến nơi thời điểm sẽ vứt bỏ an tâm y xe người Ngươi không cần sốt ruột Vài thứ kia ta đã sớm làm người bắt đầu chuẩn bị Tới kịp làm ngươi mang đi Lâm Thanh Khê cho Văn Phi một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt Sớm có chuẩn bị Chẳng lẽ Lâm Thanh Khê có dự kiến trước, biết ngô quốc Thái Hậu sẽ cho Hàn tiêu hà chỉ? Cô nương! Ngài có thể nói cho Văn Phi là chuyện gì xảy ra sao? Ngài như thế nào biết Thái Hậu sẽ vì khó an tâm y xe? Ta nhưng không có như vậy đại bản lĩnh, chỉ là nghe được Hàn gia vẫn luôn ở khó xử an tâm y xe. Hơn nữa ngô quốc Tân Hoàng đăng cơ sự tình thiên hà đều biết. Ta cũng là nghe xong một cái bằng hữu kiến nghị, lo trước khỏi họa mà thôi. Lâm Thanh Khê trong miệng cái này bằng hữu chính là Hạ Vân, nửa tháng trước Hạ Vân từ Ngô Quốc trở về, liền cùng Lâm Thanh Khê nói lên. Ngô Quốc Đức Vương đăng cơ vi đế sự tình, còn nói cho nàng Hàn gia vẫn luôn ở khó xử Hàn tiêu, thậm chí sẽ lấy hơn một tháng sau Ngô Quốc Tân Hoàng đăng cơ vì ngọn nguồn khó xử an tâm y xe, làm nàng sớm làm tính toán. Không chỉ có như thế, Hạ Vân còn cho nàng phân tích Ngô Quốc thế cục cùng với Đức Vương. Đức Vương phi cùng Đức Vương sủng phi tà cơ chi gian sự tình. Lâm Thanh khê nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể làm an tâm y xe khó làm sự tình, đơn giản chính là Đức Vương. Phi cùng ta cơ này hai cái đối thủ một mất một còn trên giường đồ dùng. Mặc kệ đoán đúng hay không, nàng đều bắt đầu làm tú nương cùng tần thị các nàng cùng nhau hợp tác theo ra chăn gấm thượng đa dạng, để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới, thật đúng là bị Hà Vân cùng chính mình đoán đúng rồi. Vì ngô quốc hoàng thượng chính thất cùng tiểu thiếp chuẩn bị bốn kiện bộ, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Chờ đến Văn Phi nghỉ ngơi tốt lúc sau, Lâm Thanh Khê lại đơn độc. Đem hắn gọi vào thư phòng, tử biết Lâm Thanh Khê sớm có chuẩn bị, Văn Phi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Phi, ngươi đi theo hàn tiêu bên người lâu như vậy, nhưng có nhận thức chế tạo trang sức thợ thủ công, tỉ như kim thoa châm bạc, khuyên tai nhẫn người giỏi tay nghề. Vàng bạc lâm thanh khê hiện tại là không thiếu, nhưng như thế nào làm này đó vật chết biến thành vật còn sống, tiến tới đổi lấy càng nhiều vật chết, là nàng hiện tại nhất muốn làm một việc. Nhận Thức, bất quá cô nương muốn bọn họ làm gì? Chẳng lẽ cô nương muốn khai châu báo ngọc thạch cửa hàng? Văn phi khó hiểu hỏi, hoàng thương hàn gia chính là lấy bán nữ từ trang sức lập nghiệp, hiện tại trong cung phi tần phụ tùng đều là suốt từ hàn gia. Mà khai cẩm tú lâu bất quá là vì cùng hàn tiêu đối nghịch Cho nên Văn Phi nhận thức không hảo Sẽ đánh trang sức thợ thủ công Cũng không phải chuyên môn khai An tâm y xe hiện tại bán đồ vật Chủ yếu là bốn mùa quần áo cùng Giày Còn bao gồm 4 kiện bộ trên giường đồ dùng Cửa hàng trung gian đại đường không phải không sao Ta tính toán mang lên hai cái đại trường quầy triển lãm Sau đó bán một ít nữ tử vật phẩm trang sức Đương nhiên Chủ yếu là ta xem hàn ra cũng không vừa mắt, thuật tiện đả kích đả kích bọn họ. Lâm Thanh Khê không hiểu đến như thế nào đi thiết kế châu báu, nhưng là nàng trong đầu gặp qua vài thứ kia ở chỗ này là không có, cũng sẽ không có người kiến thức quá, nguyên nhân. Chính là vì như thế, nàng tin tưởng chính mình trong tiệm bán ra tới mới mẻ trang sức, nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Cô nương, nói thật, hàn ra không phải như vậy dễ dàng có thể đả kích đến, Bọn họ trong tay có rất nhiều hiếm thấy ngọc thạch châu báu, hơn nữa thợ thủ công tâm tư xảo diệu, sợ là rất khó. Văn Phi cao mày nói, ta biết, ta cũng chưa nói muốn cùng bọn họ so đồ vật có bao nhiêu quý trọng nhiều hiếm có, chúng ta so chính là mới lạ, so chính là nào một loại. Trang sức mới có thể càng đả động ngô quốc kinh thành quý nữ nhóm tâm, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, bởi vì ta cũng là nữ nhân, như thế nào, ngươi đối ta không tin tưởng. Lâm Thanh Khê cười nhìn về phía Văn Phi Văn Phi chạy nhanh lắc đầu Vừa rồi Lâm Thanh Khê phiên tập tranh thời điểm Cố ý từ trước mặt hắn đi rồi một chút Hắn thấy được mặt trên một chương về nữ tử vòng tay vẽ Như vậy hoa văn cùng hình thức Hàn ra thợ thủ công là không nghĩ ra được Vậy là tốt rồi Ngươi trước giúp ta đi tìm thợ thủ công Chờ thêm mấy ngày Đồ vật hảo lúc sau Ngươi cùng nhau mang về ngô quốc Nếu Hàn ra mượn này sinh sự Cô ý làm Thái hậu bất mãn an tâm ý xe đồ vật, ta đây cũng không có biện pháp. Nàng đối chính mình ra tay đồ vật có tin tưởng, nhưng là đối những cái đó hàn ra cùng ngô quốc hoàng thất người lại không có gì tin tưởng, hết thảy còn muốn dựa hàng tiêu chính mình xử lý. Buổi tối thời điểm, Lâm Thanh Khê về tới mạn Đà La Sơn Trang, những cái đó dày vải nàng đã làm người bí mật đưa hướng biên cương, giao cho sở huyền cùng Dương Nghị. Trong đó giày mặt nàng đều làm nữ công nhóm cố ý thêm dày nhiều ít ở rét lạnh mùa đông có thể ngăn cản một ít giá lạnh. Lâm Thanh Khê ở tiểu tử phường gặp Hà Vân, tuy rằng Hà Vân từ ngô quốc trở về lúc sau, còn cùng trước kia như vậy cùng chính mình nói nói cười cười. Nhưng là Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy hắn có chuyện rất trọng yếu lén gạt đi chính mình. Tiểu tử phường có một cái càng tiểu nhân ôn rượu tiểu cách gian. Bình thường đều là Lâm Thanh Khê một người hoặc là Hà Vân một người ở bên trong uống rượu, nếu là hai người ngồi ở bên trong, liền hơi hiện chen chúc Cho nên, nhìn đến Lâm Thanh Khê đi vào tới thời điểm, Hà Vân liền tính toán đi ra ngoài, dù sao hắn cũng đã uống đến không sai biệt lắm. Hà Vân, chúng ta hai cái tâm sự đi. Lâm Thanh Khê thật phần không thích nàng hiện tại cùng Hà Vân chi gian có chuyện không nói cái loại cảm giác. Này, liêu cái gì? Hà Vân trong tay còn cầm một hồ có chút nhiệt rượu. Chúng ta hai cái chi gian không có gì nhưng liêu sao. Lâm Thanh Khê đoạt qua Hà Vân trong tay bầu rượu, sau đó cầm bầu rượu tiến vào tiểu cách gian. Hà Vân cũng đi theo đi vào. Tiểu cách gian chỉ có thể bao dung hai người nhưng một cái ôn rượu lò sưởi. Hai người ngồi xuống lúc sau, trước nặng nề mà uống lên hai ly rượu, tiếp theo liền hàn huyên lên. Ta khoảng thời gian trước đi ngô cuốc, là bởi vì ta... Phải đến tin tức, năm đó hại ta nương nữ nhân kia còn sống, nhiều năm như vậy vẫn luôn tránh ở ngô quốc. Không chờ lâm thanh khê hỏi, Hạ Vân chủ động liền nói, hắn cũng không nghĩ có chuyện gì gạt nàng, nhưng là biết đến càng nhiều nàng cũng càng có nguy hiểm. Vậy ngươi lần này đi ngô quốc tìm được nàng sao? Nữ nhân kia trong tay nói không chừng có giải dược, lâm thanh khê trong lòng căng thẳng hỏi. Không có, bất quá, ta đã được đến xác thực tin tức, nàng cũng muốn giết. Ngươi cùng Tân Mạc Dương Thượng Quan Huy Ngưng có chút quan hệ, nếu ta sở liệu không tồi, nàng khả năng chính là giáo Thượng Quan Huy Ngưng tà công sư phụ, cũng là ngày ấy ở bãi Tha Ma xuất hiện hắc ảnh. Tìm được làm chính mình bị nhiều năm như vậy khổ kẻ thù, Hạ Vân trong lòng là hưng phấn, nhưng đồng thời hắn cũng biết, chính mình muốn tìm kẻ thù võ công không yếu, thậm chí sẽ so với chính mình võ công còn muốn cao. Nếu nàng có thể là Thượng Quan Huy Ngưng sư phụ như vậy, tìm được thượng quan huy ngưng không phải có thể tìm được ngươi muốn tìm nữ nhân kia sao? nếu Hạ Vân kẻ thù thật là ngày ấy hắc ảnh Lâm Thanh khê trong lòng cũng có lo lắng ở nàng xem ra thượng quan huy ngưng tựa hồ chỉ học được người kia một thành công phu thượng quan huy ngưng mất tích Hạ Vân tự mình đến Ngô quốc đi tìm tới quan huy ngưng bóng dáng chính là một chút tin tức cũng không có nàng có phải hay không còn ở sở quốc ngày ấy thượng quan huy ngưng chính Là thân bị trọng thương, có thể hay không nàng tránh ở sở quốc cái nào địa phương dưỡng thương đâu. Hạ Vân lắc đầu, cầm lấy ôn tốt bầu rượu cấp chính mình thêm một chén rượu. Ta người ở ngô quốc phát hiện quá thượng quan huy ngưng tung tích, chỉ là chậm một bước, không biết nàng trốn đến nơi nào dưỡng thương đi. Chỉ cần nàng trở ra, ta nhất định có thể tìm được nàng. Thượng quan huy ngưng bị thực trọng nội thương, liền tính nàng sư phụ võ công lại cao, cũng là muốn tú. Dưỡng một đoạn thời gian Lại nói Hàn tiêu đã từng là tân mạc dương người Nếu nàng muốn tìm tân mạc dương Khẳng định sẽ trước tìm hàn tiêu phiền toái Ta đã sớm phái người âm thầm bảo hộ hàn tiêu cùng văn phi Bên kia một có thượng quan huy ngưng tin tức Ta liền phái người thông chi ngươi Vì dự phòng thượng quan huy ngưng cái này Ngô Quốc công chúa tìm an tâm y xe cùng hàn tiêu phiền toái Lâm Thanh Khê phái người âm thầm bảo hộ an tâm y xe cùng hàn tiêu Cũng làm Ngươi người cẩn thận một chút, nữ nhân kia không phải như vậy dễ đối phó Hà Vân nói chính là thượng quan huy ngưng sư phụ Yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ cẩn thận Lâm Thanh Khê ấm áp cười Khê, có một việc, ta cũng hy vọng ngươi sớm làm tính toán Hà Vân buông chén rượu, vẻ mặt đứng đắn mà nhìn nàng nói Sự tình gì? Hà Vân đột nhiên chính thức, làm Lâm Thanh Khê cũng coi trọng lên Sở quốc hoàng đế sở hoài khả năng sẽ triệu ngươi vào kinh, cái này hoàng đế nhìn thân. Hòa văn nhược, kỳ thật phi thường giả hoạt, sở quốc vừa mới cùng ngô quốc, khải hiên quốc nghị hòa, ngươi trong tay mấy trăm vạn cân lương thực lại lập tức bị sở huyền, dương nghị đám người lôi đi, hắn ở ngay lúc này muốn gặp ngươi, không biết đánh đến là cái gì chủ ý. Sở hoài tâm tư chính là lục Chí minh như vậy quen thuộc nhất hắn thần tử cũng vô pháp hoàn toàn đoán được. Hà Vân chỉ có thể đại khái đoán một chút, nhưng là hắn không có đem trong lòng phỏng đoán nói cho Lâm. Thanh Khê, ta bất quá là tóc húi của dân chúng, hắn thấy ta có ích lợi gì, nên nói ta đều đã thông qua sư phụ khẩu nói cho hắn, nên làm ta cũng đều tận lực đi làm, hiện tại ta trong tay đã không có lương thực, hắn còn tưởng như thế nào khó xử ta. Đời trước gặp qua lớn nhất quan cũng chính là thị trưởng, nàng nhưng không nghĩ tới muốn đi gặp Hoàng đế. Có sư phụ ngươi cùng ngươi sư huynh ở, sở hoài sẽ không thương tổn ngươi, bất quá, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà buông tha ngươi, tuy rằng ngươi là sở quốc nông gia ra tới nông nữ, nhưng là ngươi cùng mặt khác nông nữ không giống nhau, ngấm lại mấy năm nay ngươi đã làm sự, hắn cái kia hoàng đế lại sao lại mặc kệ ngươi ở ở nông thôn. Hạ vân tổng cảm thấy về sau lâm thanh khê nếu muốn an ổn mà ngốc tại lâm gia thôn, sợ là không có đơn giản như vậy. Mà một khi nàng đi ra ngoài, như vậy bốn phương tám hướng nguy hiểm cũng liền tùy theo mà đến. Hạ Vân, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy Hạ Vân nói để lộ ra rất lớn tin tức. Liền ở Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện lúc sau ngày thứ năm, Kinh Thành liền tới người tiếp đi rồi Lâm Thanh Khê là trong cung đại thái giám tiết công công, sở hoài bên người tín nhiệm nhất thái giám chi nhất. Lâm Thanh Khê là trực tiếp bị đỉnh đầu Nguyễn Kiệu nâng vào sở hoài ngự thư phòng, đương nàng tận lực chấn định mà đi vào ngự thư phòng thời điểm, liền nhìn đến trong phòng sở hoài tả hữu tể phụ ngụy. Minh cùng Lục Chí Minh Các đứng ở một bên. Dân nữ Lâm Thanh Khê bái kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Thanh Khê thật cẩn thận mà quỳ xuống dập đầu. Bình thân, ngẩng đầu làm chấm nhìn một cái. Một đạo uy nghiêm thanh âm chui vào lâm thanh khê lỗ tai, nàng chậm rãi ngẩn đầu, liền nhìn đến một thân minh hoàng long bào nam tử cười nhạt doanh doanh mà nhìn nàng. Hạ vân nói không sai, này sở hoài cho người ta đệ nhất cảm giác thật là thân hòa văn. Nhược, nhưng lại ẩn ẩn mà cho người ta lấy áp lực. Lâm thanh khê nhớ tới, đương nàng sơ nghe được sở quốc cắt đất cầu hòa thời điểm. Từng trong lòng thầm mắng sở hoài là cái vô năng hôn quân, hiện tại nhìn đến cặp kia cất dấu khôn khéo chi khí hai mắt, như thế nào đều không giống cảm nhận chung cái kia mềm yếu vô năng, tê liệt hoàng đế. Lục tể phụ, này thật là ngươi nữ đổ đệ. Hoàng thượng làm như không tin lâm thanh khê cùng lục trí minh quan hệ, tuy nói trước mắt này nhò, nhỏ nông nữ biểu hiện đến như thế bình tĩnh làm hắn thực ngoài ý muốn nhưng là nàng bình thản vô tội trong ánh mắt làm như khó gặp lục chí minh nói qua linh khí khởi bẩm hoàng thượng đúng là lục chí minh chạy nhanh hơi hơi khom lưng cung kính mà nói lâm thanh khê kia chấm liền tới khảo khảo ngươi ngươi nói chấm là một cái cái dạng di hoàng đế là minh quân vẫn là hôn quân sở hoài đột nhiên nhìn đã đứng lên lâm thanh khê hỏi hoàng thượng lục chí minh muốn há muốn nói chuyện nhưng là bị sở hoài duỗi tay đình chỉ Lâm Thanh Khê chấm đang hỏi ngươi lời nói. Sở Hoài Thanh Âm có hơi hơi mà lạnh lẽo. Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ không dám vọng nghị hoàng thượng ưu khuyết điểm. Lâm Thanh Khê lại lần nữa quỳ xuống. Chấm làm ngươi nói. Sở Hoài Thanh Âm lớn một ít, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Dân nữ tuân chỉ. Lâm Thanh Khê biết là tránh không khỏi đi, Lục Chí Minh không thể giúp nàng, Ngụy Minh cũng sẽ không giúp nàng, hiện tại Chỉ có thể dựa vào chính mình, khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ cho rằng hoàng thượng là minh quân, cũng là hôn quân. Lớn mật, ngươi cái nho nhỏ nông nữ dám trêu đùa chấm. Sở hoài một phách án thư, mắt hổ trừng, lục trí minh cùng ngụy minh cũng chạy nhanh quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận, kém đổ chưa bao giờ gặp qua thánh nhan, nhất thời hoảng loạn mới không biết như thế nào đáp lại, còn thỉnh hoàng thượng chuộc tội. Lục trí minh phía sau lưng đều đã ra mồ hôi lạnh. Nhất, thời hoảng loạn, hừ, chấm chính là nghe nói nàng không ít khó lường sự tích, lâm thanh khê, chấm đảo muốn hỏi một chút ngươi, chấm, minh, ở nơi nào, lại, hôn, ở nơi nào, sở hoài nghiêm khắc hỏi, chuyện tới trước mắt, lâm thanh khê nào còn tưởng nhiều như vậy, đế vương tâm khó dò, nàng cũng không biết lúc này sở hoài trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, là muốn cho chính mình khen hắn là minh quân. Vẫn là muốn cho chính mình nói hắn là hôn quân Tuy nói mỗi cái hoàng Đế đều cho rằng chính mình là minh quân Nhưng vạn nhất là hắn ở thử chính mình đâu Khải tấu hoàng thượng Sở quốc 3 năm đại hạn là lúc Ngài tự mình dẫn văn võ bá quan Ở Long Lăng Sơn đỉnh không ăn không uống cầu ba ngày ba đêm vũ Rốt cuộc cầu được mưa to trọng hàng sở quốc Dân nữ cho rằng ngài là minh quân Ngô sở chi gian chiến loạn tần khởi Ngài vì sở quốc an bình cắt đất cầu hòa Tuy nói là vì sở quốc bá tánh suy nghĩ, nhưng dân nữ bởi vì ngài là hôn quân, ta sở quốc nhi nữ há là không có cốt nhục hạng người, sao có thể vì cầu một ngày an bình liền đối địch nhân khom lưng uốn gối, ngài là hoàng thượng, là sở quốc gương tốt, ngài xương cốt mềm, những người khác xương cốt còn có thể ngạnh lên sao? Lâm Thanh Khê không chút nào sợ hãi mà nói. Chỉ cần vừa nhớ tới sở huyền cùng Lâm Thanh Hòa ở biên cương tắm mau chiến đấu hăng hái Mà đổi lấy kết quả thế nhưng là đem chính mình thành chỉ đưa cho chính mình địch nhân Nàng trong lòng cũng Đồng dạng bi phẫn Nghe được Lâm Thanh Khê nói được như vậy đại nghĩa lăng nhiên Trong phòng ba người đều là cả kinh Một cái nông gia nữ thế nhưng còn có như vậy cốt khí Thật là làm đại nam nhi đều có chút xấu hổ Lâm Thanh Khê Ngươi cũng biết Ngươi nói như vậy chấm là tử tội Sở hoài sắc mặt xanh mét mà nhìn lâm thanh khê nói Khởi bẩm hoàng thượng Dân nữ biết Nhưng những lời này đều là dân nữ trong lòng suy nghĩ Muốn sát muốn sẻo toàn bằng hoàng thượng một câu Nhưng lời thật thì khó nghe Dân nữ tự nhận nói được không sai Vạn dặm thừa vân đi phục tới Một mình đông hải hiệp sấm mùa xuân Nhẫn xem tranh vẽ di nhan sắc Chịu sử giang sơn phó kiếp hôi rượu đục không tiêu yêu quốc nước mắt Cứu khi ứng trượng suốt quần mới đua đem 10 vạn đầu huyết, cần đem càn khôn lực vãn hồi. Dân nữ là sở quốc người, này trên người huyết cũng là sở quốc huyết, này cốt cũng là sở quốc cốt hoàng thượng là vua của một nước, dân nữ không sợ chết. Tội! Này sở hoài còn không phải là sợ hãi chính mình tâm hướng về biệt quốc người sao? Kia nàng vì bảo mệnh liền trước biểu biểu chính mình trung tâm đi, tuy rằng nói được leng keng hữu lực, nhưng lâm thanh khê cũng là không có 10 phần nắm chắc. Nếu sở hoài thật đến muốn sát nàng, nàng là có thể đào tẩu, nhưng là nàng người nhà phải làm sao bây giờ đâu. Hảo một cái, rượu đục không tiêu yêu quốc nước mắt, cứu khi ứng trượng suốt quần mới, đua đem 10 vạn đầu huyết, cần. Đem càn khôn lực vãn hồi, lục chí minh, ngươi cái này nông ra nữ đồ đệ thật là tìm hảo, tìm hảo. Ha ha ha, sở hoài đột nhiên cười to nói, nhưng là... Lục Chí Minh cùng Ngụy Minh đều đoán không ra sở hoài đây là thật đến cao hứng, vẫn là giận cực mà cười, chỉ phải cúi đầu không nói lời nào. Bất quá, Lâm Thanh Khê cuối cùng nói được những lời này, lại cũng cực đại mà chấn động bọn họ tâm linh. Lâm Thanh Khê nói xong liền cúi đầu, nàng cũng không biết sở hoài đối với nàng trả. Lời đến tột cùng là vừa lòng không hài lòng, vẫn là hắn thật đến nghe không tiến một chút nói hắn không tốt lời nói. Lâm Thanh Khê... Nếu ngươi nói ngươi này trên người huyết cùng cốt đều là thuộc về ta sở quốc, như vậy ngươi liền đem ngươi nhiệt huyết chiếu vào sở quốc đại địa thượng, đem ngươi ngạo cốt chôn ở ta sở quốc hoàng thổ dưới. Châm hiện tại phong ngươi vì nhất phẩm việc đồng áng nữ quan, trưởng quản sở quốc việc đồng áng, thế châm tuần tra thống trị sở quốc sở hữu. Cùng nông có quan hệ lớn nhỏ sự vụ, lại ban ngươi thiên long bảo kiếm, nhưng tiền trảm hậu tấu, thượng nhưng trảm hoàng thân quốc thích, Hà Nhưng sát tham quan ô lại, nếu là ngươi không đạt được gì, châm chẳng những muốn ngươi lâm thị nhất tộc tánh mạng, càng muốn tiêu diệt ngươi chín tộc. Sở hoài trực tiếp phá hỏng lâm thanh khê sở hữu đường lui, hắn đích xác không thể xưng là là cái gì minh quân, nhưng cũng không muốn làm hôn quân, nếu nàng là cái có dũng có mưu, lại ở. Việc đồng áng phương diện rất có mới người, như vậy liền cho nàng một cái đầy đủ phát huy chính mình tài năng cơ hội cũng cấp sở quốc một cái xoay chuyển càn khôn cơ hội. Hoàng thượng, không thể, nàng chỉ là một giới bần dân, hơn nữa vẫn là nữ tử, như vậy đại quyền lực đủ loại quan lại định là không phục. ngụy Minh chạy nhanh nói, này lâm thanh khê chẳng những là lục trí minh đổ đệ, cũng là vệ vương sư muội càng là chính mình nữ nhi tình địch, nếu làm nàng làm nhất phẩm. Việc đồng áng nữ quan, còn bắt được chí tôn thiên long bảo kiếm, Như vậy chính mình thuộc hạ người liền sẽ có hại. Lâm Thanh Khê không có hé răng, năm đó ở Vân Châu thời điểm, nàng chính là trợ giúp Quá Ngụy Minh, cũng nghe nói này Ngụy Minh là một quan tốt, như thế nào làm một triều tể phụ lúc sau, hắn liền trở nên lợi dục hôn tâm đâu. Cái này Ngụy Minh chính là cùng sư phụ của mình thường xuyên đối nghịch, hơn nữa một lòng muốn mượn sức Sở Huyền. Lâm Thanh Khê, Ngụy Tể. Phụ nói ngươi nhưng nghe được. Sở Hoài không có lý Ngụy Minh Mà là nhìn quỳ trên mặt đất lâm thanh khê hơi hơi mỉm cười Khởi bẩm hoàng thượng Thần nữ đã biết Nói vậy ngụy tể phụ cũng là thế dân nữ lo lắng Bất quá dân nữ tin tưởng hoàng thượng quyết định Càng tin tưởng chính mình năng lực Chỉ là dân nữ còn có một vấn đề Có một số việc vẫn là hỏi rõ hảo Miễn cho về sau nhiều sinh sự đoan Cái gì vấn đề Sở hoài nghe lâm thanh khê nói âm Nàng là đáp ứng phải làm Này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan, là cái thông minh, hơn nữa nàng cũng căn bản cự tuyệt không được. Dân nữ muốn hỏi, có phải hay không có thiên long bảo kiếm, này thiên hạ trừ bỏ hoàng thượng chính là dân nữ quyền lực lớn nhất. Liền tính là tệ phụ phạm vào sự tình, dân nữ cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Lâm Thanh Khê cố ý cười dương mắt nhìn nhìn ngụy Minh. Lời nói là như thế này nói không sai, bất quá nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, ngươi liền giết người, chấm. Đồng dạng sẽ trị tội ngươi, nhớ kỹ đến lúc đó không phải ngươi một người chết, mà là ngươi chín tộc đều đi theo ngươi tao ương. Sở hoài cười đến thân hòa, nhưng phía dưới lâm thanh khê lại hận đến ngứa răng. Dân nữ khấu tạ thánh ân, ngụy minh như vậy sợ chính mình làm cái này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan, nàng còn càng muốn làm. Tuy rằng là bị sở hoài tính kế cùng bức bách, nhưng có thể giúp được sư phụ cũng coi như chuyện tốt một kiện. Hùng vĩ đổ sổ cung điện cấp lâm. Thanh khê một loại thật sâu mà cảm giác áp bách, mặc dù tự thân năng lực lại cường, mặc dù có thân là hiện đại người cảm giác về sự ưu Việt, nhưng là đối mặt cổ đại uy nghiêm hoàng đế cùng này trầm mặc trăm ngàn năm như cũ làm người cảm thấy áp lực tường cao, nàng từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chín tộc tánh mạng hiện tại toàn bằng hoàng đế một câu, nói sát liền sát, nói phóng liền phóng, mà nàng cũng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, liền tính thánh. Chỉ chưa hạ phía trước nàng chỉ là bình thường nhất nông gia nữ, nhưng hôm nay một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, nàng liền thành danh chấn toàn bộ chính cực đại lục đế nhất vị việc đồng áng nữ quan, hơn nữa vẫn là đường đường nhất phẩm, càng cầm trong tay thiên long bảo kiếm. Khê nhi, sư phụ cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ phong ngươi một cái lớn như vậy quan, ngươi tức khắc muốn đi lập tức nhập, trong lòng chính là nắm chắc. Lục trí minh cùng lâm thanh khê cùng, Nhau phủng thánh chỉ từ ngự thư phòng đi ra, thầy trò hai cái chậm rãi hướng tới ngoài cung đại môn đi đến. Sư phụ, hoàng thượng làm ta làm cái này quan, đơn giản là nhìn chúng ta làm ruộng năng lực, đồng thời cũng dùng ta tới kiểm chế đối thủ của ngươi, cân bằng trong chiều thế lực mà thôi. Lâm Thanh Khê hạ giọng nói, lục trí minh trong lòng giật mình, lâm Thanh Khê này đều nghĩ tới, không sai, hoàng thượng thật là có cái này ý đồ, mấy năm gần đây tới, ngụy minh thế lực. Phát triển quá lớn, trong chiều quan viên cơ hồ nghiêng về một phía, hắn cái này tệ phụ phía sau chính là không vài người. Khê Nhi, nếu ngươi nhìn ra Hoàng thượng ý đồ, vậy ngươi cũng nên biết ngươi cái này nhất phẩm nữ quan không dễ làm. Phía trước hiểm trở thật mạnh, sư phụ chỉ có thể ở kinh thành tận lực giúp ngươi một phen, tới rồi bên ngoài hết thảy đều phải xem chính ngươi. Lâm Thanh Khê cái thứ nhất muốn đi tuần tra địa phương chính là Bình Châu Phủ, kia chính là... Toàn bộ sở quốc nhất loạn, nhất nghèo cũng là nguy hiểm nhất địa phương, lục trí minh ngoài tầm tay với. Sư phụ, ta minh bạch cái này nhất phẩm nữ quan không dễ làm, tuy rằng là đại hoàng thượng tuần tra các nơi việc đồng áng, nhưng hoàng thượng ban ta thiên long bảo kiếm, chính là muốn cho ta mọi việc đều quan tâm, lòng ta hiểu rõ. Đem như thế đại quyền lực giao cho một cái mới thấy một mặt nông nữ, lâm thanh khê không cho rằng sở hoài là hồ đồ, hắn đối nàng dám thị cùng. Quan sát chính là có 10 năm, hiện giờ 10 năm khảo sát kỳ qua, hắn chuẩn bị dùng nàng, không thể không nói, sở hoài thật đến là một cái tâm tư rất sâu hoàng đế. Nếu sở quốc không phải bởi vì 3 năm đại hạn, không phải bị lớn nhỏ cường quốc cùng nhau vây công, không phải bởi vì binh không cường ma không tráng, như vậy sở hoài thật đến khả năng sẽ trở thành thiên cổ đế vương. Đi ra cửa cung lúc sau, lục trí minh trước mang theo lâm thanh khê về tới chính mình tệ phụ phủ. Hiện giờ hoài thị đã có thai trong người, vì càng tốt mà chiếu cố nàng, hoàng thị cùng hoài thiệu chi đem nàng nhận được hiện tại hoài phủ. Ở tể phụ trong phủ, lục Chí minh lại công đạo lâm thanh khê rất nhiều lời nói, chủ yếu là hắn một ít làm quan kinh nghiệm, rốt cuộc lâm thanh khê sẽ làm ruộng, nhưng nàng không đương quá quan. Đồng thời, lục Chí minh còn nói cho lâm thanh khê, ở Bình Châu phủ lâm quả huyện có một cái kêu lánh danh dương, hồ đồ huyện lệnh, hắn từng là sở. Quốc sử thượng tuổi trẻ nhất trạng Nguyên Lang, nhân năm đó đắc tội quyền quý, bị biếm ở lâm quả huyện đương cái thất phẩm huyện lệnh. Đừng nhìn người này tuổi nhẹ lại lôi thôi lếch thép, mơ hồ bộ dáng kỳ thật là cái xử án cao thủ, chính là tính tình có chút cổ quái. Nếu lâm thanh khê bên người có thể có hắn tương trợ, như vậy xử lý bình châu sự vụ, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đương lâm thanh khê ở kinh thành lục ra thời điểm, ngụy Minh cũng mang theo đầy mặt tức giận về tới. Ngụy Phủ, Ngụy Tử Trân đã biết Lâm Thanh Khê bị phong làm đương chiều nhất phẩm việc đồng áng nữ quan sự tình, hiện tại muốn sát nữ nhân này liền không dễ dàng như vậy. Trân Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, hôn sự không thể lại kéo, nếu vệ vương vô tình với ngươi, hiên vương lại hướng hoàng hậu cùng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn, ngươi gả cho hiên vương đi. Ngụy Minh mấy năm nay trải qua nghiền ngấm đương kim hoàng thượng ý tứ, cảm thấy cuối cùng khả năng bước lên đế vị. Chính là văn võ gồm nhiều mặt hiên vương, cũng chính là nguyên lai nhị hoàng tử. Hiên vương sở lĩnh hiên là hoàng hậu trưởng tử, sở quốc đã từng nhị hoàng tử. Tuy nói hoàng hậu cùng thái hậu là đối thủ một mất một còn, nhưng thái hậu cũng thực thích hiên vương. Hơn nữa nguyên bản hoài thiệu chi, trương hiển đều là hiên vương người. Chính là hiện tại bọn họ cũng đứng ở hiên vương một bên. Như vậy lục trí minh tương lai cũng vô cùng có khả năng lựa chọn đứng ở hiên vương bên. Người Hiên vương phi đã chết lúc sau, hiên vương chính thất vẫn luôn không, hơn nữa hiên vương là chủ động thỉnh cầu cưới ngụy tử chân, cũng không chê nàng vẫn luôn khuê nữ. Hiên vương chính phi chi vị so vệ vương chính phi chi vị càng có khả năng trở thành tương lai sở quốc hậu cung chi chủ, cho nên vì ngụy gia vinh quang, ngụy minh quyết định đem ngụy tử chân gả cho hiên vương. Cha, nữ nhi không gả, đời này nữ nhi chỉ làm vệ vương phi, muốn nàng lúc này gả cho người khác, nàng làm không được, tuyệt đối làm không được. Ngươi, thôi, ngươi là cha đau nhất nữ nhi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Ngụy Minh có vẻ thực bất đắc dĩ. Bất quá, chờ đến Ngụy Tử Chân từ trước mặt hắn rời đi thời điểm, Ngụy Minh ánh mắt thay đổi, hiện tại xem ra cái này nữ nhi tâm còn ở vệ vương trên người, nếu tương lai vệ vương cùng chính mình chân chính thành đối đầu, Cái này nữ nhi rất có thể giúp đỡ người ngoài mà không phải hắn cái này thân sinh. Phụ thân, nghĩ đến chỗ này, ngụy Minh trong lòng có so đo, vô luận như thế nào, quyết không thể làm ngụy Tử chân gả cho sở huyền, nàng là hắn nữ nhi, nên nghe lời hắn, hắn làm nàng gả cho ai nàng nên gả cho ai. Mấy ngày sau, nông nữ bị phong làm nhất phẩm nữ quan tin tức, theo đại tuyết bay tán loạn chuyển khắp sở quốc đại giang Nam Bắc, đương nhiên nói cái gì đều có. Nhưng là đối với Lâm Thị Nhất tộc tới nói lại là một kiện thiên đại sự tình, không đợi Lâm Thanh Khê mang. Theo Thánh chỉ trở về, Lâm nhân nghĩa liền tập hợp tộc Lão Thương Nghị, nếu nghe đồn là thật, như vậy thế tất muốn khai từ đường, đem cái này đại sự ký lục ở gia phả phía trên. Nhà họ Lâm cũng nghe tới rồi tin tức này, Lâm Thanh Khê khi nào vào kinh bọn họ cũng không biết, nhưng chỉ chớp mắt nàng thế nhưng gặp qua Hoàng Thượng, còn xưa nay chưa từng có mà bị phong làm nữ quan. Nhà họ Lâm Tổ Tiên chính là đầu một hồi mạo lớn như vậy khói nhẹ, sở hoài đặc biệt cho phép Lâm. Thanh Khê ăn Tết lúc sau lại đi Bình Châu phủ tuần tra tiền nhiệm, cho nên trở lại Lâm ra thôn lúc sau. Lâm Thanh Khê liền ở xuống tay chuẩn bị đi Bình Châu công việc. Cô nương, ngài mang theo ta đi thôi, nói như thế nào ta cũng hiểu được một ít việc đồng áng tri thức, nhiều ít có thể giúp đỡ ngài một ít. Lâm Thanh Khê đang ở suy xét mang ai tiền nhiệm. Dâm bụt các nàng đều tranh nhau muốn đi. Cô nương, vẫn là mang theo ta đi thôi, gặp được kiểm toán việc, ta có thể giúp. Thượng vội, hoa nhài cực lực đề cử chính mình. Đương nhiên là ta đi theo, nếu ai dám thương tổn chủ nhân, ta liền độc chết hắn. Lam la tranh nhau nói, các ngươi đều đừng cãi cỏ, lần này đi Bình Châu Phủ, các ngươi ai đều không thể đi theo, tất cả đều cho ta hảo hảo mà lưu tại đạo viên cùng trong sơn trang. Thay ta bảo vệ tốt nơi này, làm ta không có nỗi lo về sau. Lâm thanh khê ai cũng chưa tính toán mang, nàng muốn đem càng nhiều người lưu lại nơi này bảo hộ nàng người. Nhà, cô nương, chủ nhân, không có gì nhưng thương lượng, các ngươi tất cả đều cho ta lưu lại nơi này, nếu ai không nghe mệnh lệnh của ta, hiện tại liền có thể đi rồi. Lâm thanh khê lạnh mặt nhìn các nàng nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Thanh Khê rất ít đối với các nàng sinh khí, nhưng một khi lạnh mặt, các nàng liền sẽ thực sợ hãi. Năm sau ngày thứ năm, Lâm Thanh Khê liền đi nhậm chức, nàng đem lệ thủy loan sự tình đều tạm giao cho Tân Mạc Dương hỗ trợ quản lý, chính. Là an tâm y xe sự tình, cũng làm hàn tiêu cùng Tân Mạc Dương thương lượng tới. Diệp Thị cùng Mục Thị đều thực lo lắng Lâm Thanh Khê, nghĩ nàng một nữ hài tử tiến vào quan trường thật sự là chưa từng nghe thấy sự tình. Gặp được việc khó định là do so người khác muốn nhiều đến nhiều, thánh chỉ không thể trái, các nàng chỉ dặn dò lâm thanh khê phải chú ý thân thể, chờ nhớ mong trong nhà mọi việc. Nguyên bản quan viên tiền nhiệm phải có nghi thức thị vệ đi theo, nhưng là lâm thanh. Khê thông qua lục trí minh âm thầm hướng sở hoài thỉnh cầu, nàng chỉ cần một người cầm quan bạc, bảo kiếm tiền nhiệm là được, đến nỗi bên người nàng yêu cầu người, nàng chính mình liền có thể tìm, không cần hoàng đế cho nàng phái. Ở lâm thanh khê ly kinh là lúc, lục chí minh nói cho nàng, hoàng đế đã dẫn nàng tùy cơ ứng biến, hơn nữa nàng chẳng những muốn giúp địa phương bá tánh giải quyết ấm no vấn đề, còn muốn cứu tế nạn dân, tra ra tham ô quốc khố lương thực quan viên. Bình Châu vốn có 30 vạn bá tánh, trong đó lớn nhất Bình Châu phủ thành nội liền có hơn 10 vạn người, toàn bộ Bình Châu ký lục trong danh sách ruộng tốt là 50 vạn mẫu, vô chủ đất hoang càng là nhiều đếm không xuể Chính là từ 3 năm đại hạn tới nay, 10 năm sau tới Bình Châu phủ dân cư kịch liệt giảm xuống, hiện giờ toàn bộ Bình Châu liền 15 vạn người đều không đến, nguyên bản ruộng tốt cũng đều thành đất hoang, nộp lên trên quốc khố lương thực càng là một năm thiếu. Quá một năm, cuối cùng không thể không từ quốc khố hướng Bình Châu bát lương thực. Sở hoài cấp lâm thanh khê cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là làm nàng ở một năm trong vòng, làm Bình Châu bá tánh ấm no không lo không hề hỏi quốc khố muốn lương lại còn có muốn nộp lên trên quốc khố 500 vạn cân lương thực không hoàn thành liền sát nàng chín tộc này căn bản là là hạng nhất vô pháp hoàn thành nhiệm vụ không nói đến bình châu thổ địa phần lớn là bình nguyên chỉ thích hợp loại lúa mạch, chính là mà độ phí cũng là cái vấn đề còn có địa phương bá tánh cùng quan viên không nhất định sẽ nghe nàng lời nói hơn nữa cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà dựa theo nàng ý tưởng đi trồng trọt Lâm Thanh Khê lúc ấy nghe được Lục Chí Minh thuật lại sở hoài nói khi, nàng chỉ có một ý tưởng, giết chết sở hoài so hoàn thành nhiệm vụ này muốn dễ dàng đến nhiều, nhưng ngấm lại người kia trước sau là sở huyền phụ thân, nàng chỉ có mang theo tức giận cùng không cam. Lòng về tới Vân Châu, nàng lưu hoa nhài cùng dâm bụt ở lệ Thủy Loan, chính là làm các nàng nắm chặt giúp nàng ở lệ Thủy Loan nhiều loại ra một ít lương thực ra tới. Nếu đến lúc đó chính mình thật không hoàn thành hoàng đế cấp nhiệm vụ, lấy chính mình loại lương thực cũng là có thể quá quan, dù sao hắn chỉ nói muốn lương thực, cũng chưa nói minh nhất định phải Bình Châu sản lương thực. Lâm Thanh Khê đương nhiên sẽ không một mình đi đi nhập chức, nàng tưởng ngụy Minh hẳn là đã. Sớm thông chi Bình Châu địa phương quan viên, không chừng hạ cái gì bộ trợ chính mình, chính mình lại không phải ba đầu sáu tay, đương nhiên yêu cầu một ít giúp đỡ, vì thế... Ở nàng tới Bình Châu trước một ngày, Tuyết lang phái tơi người cũng tới rồi cùng nàng hội hợp, trong đó có võ công cao cường Tuyết Ưng, bát diện linh lung đêm hậu, y độc song tuyệt trúc hương, còn có đã từng trên giang hồ nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nữ sát thủ hồng con bướm, hiện tại nàng có một cái tân tên, kêu điệp nhi, này bốn người là Lâm Thanh Khê trong lúc vô ý cứu tới, bọn họ là sư huynh muội, cũng là bọn họ biến thái sư phụ dược nhân, Nếu không có Lâm Thanh Khê từ tam cảnh lão nhân nơi đó cầu tới giải độc dược hoàn, bọn họ bốn cái đã sớm đã chết. Lâm Thanh Khê chẳng những cứu bọn họ mệnh, cũng đem bọn họ từ thống khổ vực sâu trung giải cứu ra tới, hơn nữa cho bọn họ tân sinh. Hiện tại bọn họ chỉ nguyện ở Lâm Thanh Khê trước mặt tận trung cương vị công tác. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân, bốn người ở Bình Châu biên giới một cái tiểu khách điếm gặp được Lâm Thanh Khê, đều đứng lên đi, về sau không quy củ nhiều như vậy. Còn có, bên ngoài đừng gọi ta chủ nhân, kêu ta công tử là đến nơi. Lâm Thanh Khê tính toán nữ giả Nam Trang lẫn vào Bình Châu Phủ Thành. Là, công tử, thuộc Hạ Tuân Mệnh. Bốn người đứng dậy nói. Đêm hậu, ngươi đi trước Bình Châu Phủ Thành hỏi thăm một chút có quan hệ nhất phẩm nữ quan tiền nhiệm sự tình, xem địa. Phương quan viên cùng bá tánh đều biết chút cái gì. Một năm thời gian làm Bình Châu thay hình đổi dạng. Này gác ở ai trên người đều không phải một kiện dễ dàng sự tình Huống chi cổ đại người vốn là trọng nam khinh nữ Chính mình cái này đột nhiên toát ra tới nữ quan nhất định bị rất nhiều người coi khinh Nói không chừng càng nhiều khó nghe nói đều nói được Tuyết ưng bốn người là giữa chưa đến Hai cái canh giờ sau Đêm hậu liền đã trở lại Hơn nữa mấy người xem hắn sắc Mặt thập phần không tốt Đêm hậu, thế nào? Lâm Thanh Khê ngồi ở khách điếm trong phòng ghế trên hỏi Khách điếm này không có gì người, ngay cả bàn ghế cũng đều là thực cũ nát. Hồi công tử, Bình Châu bá tánh chỉ là nghe nói có cái việc đồng áng nữ quan muốn tới Bình Châu, nhưng là đều tâm tổn hoài nghi, nhưng thật ra những cái đó quan viên rõ ràng biết đã nhiều ngày ngài muốn tiền nhiệm, lại biểu hiện đến thật phần chậm trễ cùng khinh thường, bọn họ thậm chí nói công tử. Ngài sở dĩ bị hoàng đế coi trọng là bởi vì ngài sư phụ là đương triều tệ phụ, Ngài sư huynh là vệ vương cùng trong triều quyền quý tri tử, còn nói ngài, đêm hậu trong mắt đã có sát ý, hắn thật muốn một đao giải quyết những cái đó không lựa lời quan viên. Còn nói ta cái gì? Lâm thanh khê nhưng thật ra rất muốn nghe một chút. Còn nói ngài lấy sát thị quân, bằng không nho nhỏ nông nữ có thể nào mê hoặc hoàng đế, hạ một đạo như vậy hoang đường thánh chỉ, thậm chí muốn liên. Danh viết tấu trương, làm hoàng đế bãi ngài quan đêm hầu đôi tay nắm đến kéo kẹt kéo kẹt vang. a ta này còn không có tiền nhiệm đâu, bọn họ liền tưởng bãi ta quan, thật là quá để mắt ta lâm thanh khê. Ngay từ đầu liền không có ôm chơi đến tâm thái lâm thanh khê, lúc này đối với chính mình cái này nữ quan chức vị càng nghiêm túc thật trọng lên, nàng đảo muốn nhìn những cái đó quan viên là như thế nào chính mình căn chính mình đầu lưỡi. Công tử, những người này miệng quá. Xú, ta đi độc ách bọn họ, Cũng dám nói chính mình chủ nhân, lấy sắc thị quân, chúc hương nhưng nhẫn không dưới khẩu khí này. Không cần, ngươi đem bọn họ đều độc ách, ai tơi giúp ta làm việc. Tuyết ứng, đêm hầu, các ngươi lại đi Bình Châu Phủ, đem lớn nhỏ quan viên chi tiết đều cho ta tra cái rành mạch. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nàng này để nhất đem hỏa liền phải lấy Bình Châu Phủ thành lớn nhỏ quan viên khai đao, chỉ có trước hàng phục bọn họ, chính mình mới có thể. Tiếp theo làm phía dưới sự tình. Công tử, có người. Tuyết ưng cùng Điệp Nhi đồng thời đề phòng mà canh giữ ở Lâm Thanh Khê trước mặt. Đúng lúc này, chuyển đến khách điếm trưởng quầy tiếng đập cửa, nói là ngoài cửa Lâm Thanh Khê khách nhân tới rồi. Khách nhân? Ai? Lâm Thanh Khê hạ giọng hỏi. Là ta? Thay thế trưởng quầy nói chuyện chính là một cái trầm thấp từ tính nam nhân thanh âm. Trúc Hương, mở cửa. Lâm Thanh Khê ý bảo đứng ở bên trong cánh cửa cảnh giới trúc hương Mở ra cửa phòng Kéo kẹt một tiếng Cửa phòng khai Một thân bình thường quần áo Hạ Vân đi đến Hắn phía sau không có đi theo bất luận kẻ nào Lâm Thanh Khê làm tuyết ưng mấy người trước đi ra ngoài Nàng ở trong phòng cùng Hạ Vân nói chuyện Hạ Vân, ngươi không phải đi ngô quốc sao Như thế nào ở chỗ này Lâm Thanh Khê từ kinh thành trở lại Lâm ra thôn thời điểm Ngọc Phiến nói cho nàng Hạ Vân lại đi ngô quốc Năm sau mới có thể trở về Nghe nói ngươi tới Bình Châu Tiền nhiệm Ta liền tới đây Dù sao ta cũng nhàn rỗi Ngươi nơi này hẳn là còn thiếu một cái sư ra đi Hạ Vân cười nói Ngươi không phải là muốn tới cho ta đương sư ra đi Lâm Thanh Khê có chút giật mình mà nhìn Hạ Vân Hắn hiện tại hẳn là cũng có chính mình sự tình muốn vội không phải sao Không sai Ta không cần tiền quản ăn quản chủ quản uống rượu là được. Nhìn lúc này Lâm Thanh Khê kinh ngạc đáng yêu bộ dáng, Hà Vân cười nói, Hà Vân, ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm. Vụ không phải tìm cái kia nắm đó hại con mẹ ngươi nữ nhân sao? Ta nơi này có người hỗ trợ, ngươi không cần lo lắng. Lâm Thanh Khê nhưng không nghĩ chậm chế Hà Vân chính sự. Nữ nhân kia không phải muốn tìm là có thể tìm được, lại nói hỏa long tìm người bản lĩnh ta còn là tin tưởng. Mặc dù không có ta tại bên người, bọn họ cũng có thể giúp ta làm tốt chuyện này. Nhưng thật ra ngươi, ta còn là thật đến có chút lo lắng. Hạ Vân nói thẳng không cố kỵ mà nói. Ngươi lo lắng ta. Làm không hảo cái này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan, vẫn là nghi ngờ con người của ta năng lực. Người khác không tin chính mình liền tính, như thế nào Hạ Vân cũng không tin chính mình đâu. Lâm Thanh Khê có chút buồn bực. Không. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành tốt nhất nữ quan, cũng nhất định có thể giải quyết sở quốc hoàng đế cho ngươi ra nan đề. Ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi quá mức mệt nhọc, trên quan trường đều là nam nhân, nam nhân đối phó nam nhân, so nữ nhân. Đối phó nam nhân muốn càng dễ dàng một ít, cũng càng trực tiếp một ít. Ngươi an tâm ở Bình Châu Trợ giúp địa phương bá tánh giải quyết ấm no vấn đề. Ta cái này sư ra giúp ngươi xử lý tốt quan trường sự tình, hai bút cùng vẽ tin tưởng nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành càng mau, càng nhẹ nhàng một ít. Hạ Vân không chút nào che giấu chính mình đối Lâm Thanh Khê quan tâm, hơn nữa như vậy thẳng thắn mà nói ra, hai người chi gian không khí cũng lập tức trở nên vi diệu lên. Chính là, nếu là có Hạ Vân từ bên hiệp trợ, Bình Châu sự tình khẳng định sẽ càng thuận lợi một ít, nhưng là Lâm Thanh Khê vẫn là có chính mình lo lắng. Không có gì chính là, người nhà ngươi đều đã đồng ý, Ngươi nương nói, ngươi nếu là không chuẩn ta tại bên người đương ngươi sư ra, nàng liền chính mình lại đây thỉnh cầu ngươi. Hà Vân còn có đòn sát thủ. Quả nhiên, thốt ra lời này ra tới, Lâm Thanh Khê liền không dám có ý kiến gì. Biết rõ Hà Vân đây là tiền trảm hậu tấu, nhưng... Nếu là mục thị thật đến cùng lại đây, Lâm Thanh Khê cũng liền vô pháp an tâm. Ngày hôm sau sáng sớm, mấy người giả dạng thành nhập hàng đi thương tiến vào Bình Châu Phủ Thành cũng ở phủ thành trên đường cái thuê hạ một cái mang theo hậu viện mặt tiền cửa hiệu, đơn giản thu thập một chút lúc sau, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân cùng nhau ngồi ở tiểu viện phòng khách, hiện tại mới vừa tiến vào tân niên tháng thứ nhất, ở vào sở quốc phương Bắc Bình Châu phủ thành còn thập phần rét lạnh, chúc hương cấp hai người điểm lò sưởi đi bên ngoài hỏi thăm tin tức tuyết ưng cùng đêm hậu đã đã trở lại còn từ bên ngoài cấp mấy người mang về một ít nóng hầm hập bánh bao không có biện pháp Vài người chỉ có Lâm Thanh Khê sẽ nấu cơm Nhưng Tổng không thể chủ tử nấu cơm nô tài ăn đi Cho nên hai người liền ở bên ngoài mua một ít Lâm Thanh Khê cầm nóng hầm hập bánh bao cắn một ngụm Là rau dại nhân Nhưng là so với Đại Mi Sơn Xuất phẩm rau dại Nơi này rau dại Mang theo một cổ chua sót khó nghe hương vị Thật khó ăn Trúc hương cắn một ngụm liền buông xuống Tuy rằng huấn luyện thời điểm cũng chịu khổ Nhưng như vậy khó ăn bánh bao nàng chính là lần đầu tiên ăn. Trúc Hương, ngươi liền thấy đủ đi. Bình Châu phủ thành dân chúng, đừng nói là giống như vậy rau dại bánh bao, chính là hắc mặt đều đã ăn không nổi, trong thành có vài cái địa phương bá tánh đều mau chết đói. Đêm hậu gặm bánh bao nói, bắt đầu mùa đông phía trước, hoàng. Đế liền bát 500 vạn cân lương thực cấp Bình Châu. Bình Châu phủ thành thành chủ tào hằng cùng Bình Châu chi phủ tào dục không có khai thương phóng lương sao? Từ tiến vào Bình Châu phủ thành, lâm thanh khê liền cảm thấy này trong thành tử khí trầm trầm, chứng kiến bá tánh đều là vẻ mặt tái nhợt khô vàng chi sắc. Hồi công tử không có hơn nữa thuộc hạ cũng đi phủ thành kho lúa cha quá bên trong không có lương thực, hơn nữa trong giữ công lương lương thực quan tôn trí rời đã bị tào hằng, tào dục này hai huynh đệ cấp giết. Nói hắn cấu kết Sơn Phỉ, nguyên bản muốn chia bá tánh lương thực đều bị Tôn Trí rời cùng Sơn Phỉ mưu đồ bí mật dọn không? Đêm hậu đem chính mình tìm hiểu đến biến mất nói cho Lâm Thanh Khê. Kia tào Hằng, tào Dục có hay không mang binh đi chóc nã Sơn Phỉ? Tôn Trí rời bị giết lúc sau, người nhà của hắn đâu? Vì cái gì ta ở sư phụ nơi đó không có nghe thế chuyện đâu? Lâm Thanh Khê trong lòng hồ nghi nói, lúc trước hoàng đế làm. Nàng còn 500 vạn cân lương thực, chính là bởi vì hắn đồng thời hướng Bình Châu phân phối 500 vạn cân công lương. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tới phía trước, ta cố ý làm người điều tra quá Bình Châu tạo ra, ở chỗ này, tạo ra thế lực rất lớn, Tào hằng, Tào dục là thân huynh đệ, cũng là Bình Châu phủ thành thành chủ cùng chi phủ. Bình Châu lớn nhỏ quan viên đều là nghe bọn hắn mệnh lệnh hành sự. Có người nói, Bình Châu có tam độc, một là quan, nhị là phỉ. Tam là du cốn. Cùng vô lại, trong đó, này quan chỉ chính là tạo gia huynh đệ. hà Vân đem chính mình biết đến có quan hệ Bình Châu một chút sự tình nói cho Lâm Thanh Khê. Xem ra, công lương mất tích việc không có đơn giản như vậy, nếu là sư phụ ở thì tốt rồi, hắn là thần thám, nhất định có thể điều tra ra chuyện này chân tướng. Lâm Thanh Khê không tốt với cha án xử án, nàng chính là cái sẽ làm ruộng người. Giống loại chuyện này hay là nên có chuyên môn người tới làm? Ta nghe nói bình. Châu Phủ Lâm quả huyện có một cái kêu lánh danh dương huyện lệnh, có lẽ ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Hà Vân nói, ngươi cũng biết người này, ta ra kinh phía trước, sư phụ cũng cùng ta nói lên qua cái này lánh danh dương, nói hắn là cái hồ đồ huyện lệnh, nhưng là ở cha án xử án phương diện lại rất có năng lực. Chính là tính tình quái, muốn thỉnh hắn hỗ trợ cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Thanh Khê buồn rầu mà nói, công tử, ngài quan không phải so với. Kia cái huyện lệnh quan đại sao, ngài làm hắn tra án, hắn còn không dám sao. Đêm hậu cảm thấy, Lâm Thanh Khê để mắt lánh danh dương, đó là lánh danh dương phúc khí. Tuy nói quan đại một bậc áp người chết, chính là càng là có tài người càng không sợ. Ta xem sư phụ đối cái kia lánh danh dương thực thưởng thức, tưởng hắn nhất định là cái uy vũ bất khuất người, không thể sử dụng bạo lực. Lâm Thanh Khê cảm thấy vẫn là muốn nếm thử mặt khác biện pháp. Hạ Vân nhìn khó xử Lâm. Thanh Khê, nhẹ nhàng cười nói, lánh danh dương cũng không phải là người nói cái loại này người, hoàn toàn tương phản. Hắn ở trong mắt người ngoài là một cái nhát như chuột, thực không có cốt khí thất phẩm huyện lệnh. Hơn nữa vẫn là cái ăn cơm uống rượu không trả tiền vô lại huyện lệnh. lãnh danh dương thế nhưng là loại người này. Kia hắn rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh đâu. Không được, ta muốn đích thân đi xe sẽ, sẽ cái này lánh danh dương. Lâm Thanh Khê đứng dậy nói, vì... Thế, mấy người lại khoái má tiến đến Lâm Quả huyện, mới vừa tiến huyện thành. Lâm Thanh Khê liền đụng tới trong truyền thuyết Hồ Đồ huyện lệnh, ở thẩm án. Lâm thanh khê mấy người cũng đi xem náo nhiệt huyện nha đại đường bên ngoài bàng thính, nghe nói là ăn trộm trộm tiền bị bắt chính, hơn nữa nhân chứng, vật chứng đều có. Cái nào là nguyên cáo, cái nào là bị cáo. Uy nghiêm đại đường ngồi một vị còn buồn ngủ, cầm bầu rượu, dâu ria sổm sàm một người nam nhân, hắn thậm chí liền quan phục đều không có xuyên. Khởi bằng đại nhân, tiểu dân là nguyên cáo, này vô lại trương tam trộm ta vì mẫu thân xem bệnh bạc. Trái lại bôi nhọ tiểu dân trộm hán bạc. Một cái thành thật phúc hậu nam nhân quỳ nói. Lý đại, ngươi không cần ngập máu phun người. Đại nhân minh giám, rõ ràng là này lý đại ham tiểu nhân ngân lượng, cho nên nổi lên mơ ước chi tâm. Một hai phải nói tiểu nhân bạc là của hắn. Trương tam phỉ nhổ lý đại, hét lớn nói. Nhiều ít bạc nha. Lánh. Danh dương ngửa đầu uống một ngụm rượu, lười biếng hỏi. Khởi bẩm đại nhân. Tổng cộng là một hai năm mươi văn đồng tiền lớn, là tiểu dân đem trong nhà mà cấp bán, mới gom đủ bạc. Tiểu dân đem mà bán cho điền ra, có khế ước công văn làm chứng. Lý đại thành thật công đạo nói, Lý đại, ngươi dựa vào cái gì nhận định ngươi bán đất tiền là trương tam trong tay bạc? Lánh danh dương lại uống một ngụm khí, còn đánh một cái cách. hội đại nhân lời nói, tiểu dân cùng trương tam chính là Một tường chi cách cận lân, bán đất lúc sau. Tiểu dân cầm tiền về nhà chuẩn bị mang theo mẫu thân đi xem bệnh. Ai ngờ Trương Tam đi theo tiểu dân vào cửa, nói là muốn cùng tiểu dân cùng nhau đưa tiểu dân mẫu thân đi y quán. Ai ngờ hắn lại nhân cơ hội đem ta tiền bạc trộm đi. Hiện giờ tiểu dân mẫu thân còn nằm ở nhà. Lý cả giận giận mà trừng hướng về phía Trương Tam. Này Trương Tam là lâm quả huyện có tiếng chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, cả ngày trộm cắp, không. Làm chính sự. Nếu không phải Lý Đại lo lắng chính mình mẫu thân bệnh tình, cũng sẽ không ở Trương Tam đưa ra trợ giúp thời điểm. Đáp ứng hắn, ai ngờ người này thế nhưng dụng tâm kín đáo. Đại nhân, này thật đúng là người tốt không hảo báo. Tiểu nhân hảo tâm giúp hắn cứu mẹ, hắn ngược lại nói tiểu nhân là tặc, tiểu nhân thật là thiên đại oan uổng a Trương Tam gân cổ lên đại gào nói, hôn trướng, ngươi lớn tiếng như vậy là tưởng đem bản quan lỗ tai cấp xảo điếc sao, người. Tới, trước cho ta đánh 20 đại bản. Lánh danh dương thế nhưng sắc mặt trầm xuống, trực tiếp làm đại đường thượng nha dịch đánh trương tam. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân không phải cố ý, thỉnh đại nhân tha mạng. Cái này lánh huyện lệnh nổi danh hỉ nộ vô thường, đắc tội người của hắn luôn là bị đánh thật sự thảm. Bản quan không cần ngươi mệnh, bản quan hôm nay tâm tình không tốt, ngươi chọc tới bản quan, cho ta đánh. Lánh danh dương nói thẳng nheo lại đôi mắt. Đại nhân, đại nhân ngươi không thể đánh ta, ngươi như vậy oan uổng người tốt, ta muốn đi chi phủ nơi đó cáo ngươi. Lãnh danh dương là cái người nhát gan, toàn Lâm Quả huyện bá tánh đều biết, Trương Tam gào to hô: "Ngươi dám uy hiếp bản quan, như thế coi rẻ công đường người, cho ta đánh xong quan tiến trong nhà lao đi, còn có đem hắn trên người bạc đều lục soát ra tới, bản quan thiếu tử quán trưởng còn không có còn đâu." Nói xong, lánh danh dương thế nhưng mặc kệ mãn đường mọi, người, trực tiếp cầm bầu rượu trở về hậu đường. Từ huyện Nha Đại Đường trở lại ở tạm huyện Thành Tiểu Khách Điếm, Hà Vân phát hiện Lâm Thanh Khê đối với lánh danh dương người này tựa hồ có chút thất vọng. Người cảm thấy người này không thể dùng. Hà Vân đổ một chén trà nóng đưa cho Lâm Thanh Khê. Sự án toàn bằng yêu thích cảm xúc khống chế, người như vậy như thế nào kham đương đại nhập lãnh danh dương sợ là không có lục trí minh cho rằng như vậy hả Kia đảo chưa chắc. Ta ngược lại cảm thấy hôm nay lánh danh dương ở công đường phía trên biểu hiện là cố ý. Ngươi chẳng lẽ không phát giác hắn ánh mắt chiều ngươi ta nhìn hai lần. Hà Vân cười hỏi. cố ý. Vì cái gì? Lâm Thanh Khê thật đúng là không cảm thấy lánh danh dương là cô ý xem nàng cùng Hà Vân. Vì chính là làm ngươi giống như bây giờ đối năng lực của hắn sinh ra hoài nghi. Tiến tới rút lui có trật tự, không hề đi tìm hắn, kia hắn liền có thể tiếp tục nhàn nhã mà làm hắn thất phẩm hồ đồ. Huyện lệnh, cái này lánh danh dương không đơn giản. Như vậy lui địch chi sách đã thí nghiệm Lâm Thanh Khê, cũng vì chính hắn tìm hảo đường lui, Hà Vân hiện tại cảm thấy lánh danh dương người này chẳng những nhưng dùng, còn hẳn là đã chịu trọng dụng. Lâm Thanh Khê thật sự là quá bội phục Hà Vân sức quan sát cùng suy đoán nhân tâm năng lực. Nếu lánh danh dương thật là giống Hạ Vân nói được như vậy, như vậy lánh danh dương không đơn giản, nhìn ra hắn không đơn giản Hạ Vân chẳng. Phải là càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, còn hảo, nàng không phải Hạ Vân địch nhân. Hôm nay ban đêm, lâm quả huyện huyện lệnh hậu viện, lánh danh dương ngồi ở trong viện oai cổ cây hòe hạ, lược hiện tịch liêu mà đối với bầu trời minh nguyệt độc uống. Đột nhiên, ở hắn phía sau xuất hiện một người tuổi trẻ nữ tử. Trong tay còn sách theo một vò tử diệu Nhìn đến Lâm Thanh Khê xuất hiện ở chính mình phía sau Lánh danh dương đầu tiên là sừng sốt Trong mắt có một đạo tinh Quang hiện lên Nhưng là lần này bị Lâm Thanh Khê phát bắt được Xem ra Hà Vân nói được không sai Cái này lánh danh dương là cô ý muốn che giấu chính mình Ha ha a Chẳng lẽ là Nguyệt Thượng Tiên Tử thấy tại Hạ Tịch Liêu Cô ý tới đây gặp gỡ Ha ha Còn có rượu xem ra tiên tử cũng là cái cảm kích thú mỹ nhân lãnh danh dương cô ý nói được ái muội đến cực điểm hơn nữa ngả ngớn chi khí tấn hiện nơi xa hạ vân tuy rằng biết rõ lánh danh dương là cô ý chọc giận lâm thanh khê nhưng là nghe được hắn như vậy đùa giỡn chính mình âu yếm nữ nhân vẫn là thật phần sinh khí thuật tay cầm lấy một cái hòn đá nhỏ hướng tới lánh danh dương đánh đi ai ngờ lại bị lánh danh dương tránh thoát đi hảo nha Thế nhưng vẫn là cái võ công cao thủ, Hà Vân nghĩ thầm, hắn vẫn là xem thường lãnh danh dương. Đại nhân rượu giải khác, ta này mỹ nhân rượu chính là giải sầu. Tả thủy chí đất bằng, Từng người đông tây nam bắc lưu, nhân sinh cũng có mệnh, an có thể hành. Than phục ngồi sầu, trước rượu lấy tự khoan, nâng chén đoạn tuyệt ca lộ khó. Tâm phi một thạch há vô cảm, im hơi lặng tiếng trịch chụp không dám ngôn. Lãnh đại nhân Ta này mỹ nhân nói nhưng đối. Lâm Thanh Khê đem vỏ rượu đặt ở lánh danh dương trước mặt bàn gỗ phía trên. Cũng may nàng tự bị chén rượu. Cấp lánh danh dương không chén rượu đổ một chén rượu. Cũng cấp chính mình đổ một ly. Đây là nhiệt rượu. Lánh danh dương nhìn đến đảo ra rượu hơi hơi tản ra nhiệt khí. Mà. Lâm Thanh Khê một cái tiểu nữ tử cầm ở trong tay thế nhưng không cảm thấy năng. Xem ra nàng cũng là cái thâm tàng bất lộ người. Ta thích ấm áp rượu. Lâm thanh khê không có nhiều làm giải thích, lánh danh dương uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng cười nói, rượu ngon, rượu ngon, so với ta này mấy văn tiền đánh tới rượu muốn hảo uống nhiều quá. Lãnh đại nhân, tựa hồ còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, lâm thanh khê lại cấp lánh danh dương đổ một ly, Mỹ nhân hỏi đến, cái gì, tại hà nghe không rõ, mỗi ngày uống uống tiểu rượu liền đủ để, ngươi như vậy Mỹ nhân ân tại hà nhưng tiêu thụ không nổi này để nhị ly lãnh danh dương không có uống đủ để ha hà lãnh đại nhân thật đúng là dỗi chá nếu thật là đủ để ngươi vì sao không chối từ đi chức quan chân chính quá khởi nhàn vân gia hạt nhật tử chẳng lẽ thật là vì mỗi tháng liền chính mình cùng lão nô đều dương không sống bổng lộc ta nhưng không tin vẫn là lãnh đại nhân muốn nhìn xem Ta Lâm Thanh Khê như thế nào tam cố ngươi này huyện nha hậu đường cùng Chiêu Hiền Đại Sĩ tới thỉnh ngươi, xin lỗi, ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ, hơn 10 vạn bình châu bá tánh còn chỉa vào ta nuôi sống bọn họ đâu, ta tuy rằng là nông nữ xuất thân, nhưng làm quan mặc cho, tạo phúc một phương đạo lý vẫn là hiểu được. Lâm Thanh Khê trực tiếp lộ ra trào phúng ánh sáng, nói rõ nàng là khinh thường lãnh danh dương loại này rõ ràng lòng có khát vọng cùng năng lực, lại Không muốn nỗ lực người Cái nào quốc gia quan trường không hắc ám Chẳng lẽ lục Chí minh liền không biết Sở quốc triều đình có rất nhiều tham quan ô lại sao Nhưng là hắn vẫn là từ bỏ chính mình Cái loại này tự do huyện lệnh kiếp sống đảm nhiệm Nổi lên một quốc gia tể phụ Mỗi ngày cùng Ngụy minh những người đó đâu chí đấu dũng Có lẽ là lâm thanh khê nói chọc tới rồi Lánh danh dương uy hiếp Có lẽ là nàng kia coi khinh ánh mắt Làm hắn cảm thấy đã chịu nhục nhá Tóm lại lãnh danh dương trên người khí thế lập tức liền thay đổi, tựa như một đầu ngủ đông thật lâu liệp báo bị người nhéo cái đuôi. Mặc dù ngươi là hoàng thượng thân phong nhất phẩm nữ quan, cũng không thể như thế bừa bãi. Nếu không phải xem ở ngươi ân sư lục tể phụ mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không lưu ngươi ở chỗ này lâu như vậy. Ngươi đi đi. Lánh danh dương trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ta sẽ đi, bất quá ta ở đi phía trước, còn có chuyện tình muốn nói cho ngươi. Ta mặc kệ ngươi. Lãnh Danh Dương đến tột cùng có bản lĩnh hay không, hoặc là từ ngày mai bắt đầu hiện ra ra ngươi lãnh đại nhân chân chính thực lực, hoặc là hai ngày sau liền từ quan quy ẩn, muốn tiếp tục nhàn nhã mà chiếm một cái thất phẩm huyện lệnh quan chức, ta Lâm Thanh Khê cũng sẽ không đáp ứng." Lâm Thanh Khê dứt khoát làm rõ mà nói. "Ngươi ở uy hiếp ta?" Lãnh Danh Dương tức giận càng tăng lên. "Thực rõ ràng, ta chính là ở uy hiếp ngươi." Lâm Thanh Khê nhướng mày cười nói không nghĩ. Tới, lánh danh dương cũng đột nhiên cất tiếng cười to lên, thanh âm kia có sang sảng, đảo qua hắn trên người phía trước lệ khí. Không hổ là lục tể phụ độ đệ, ha ha ha, ta thích. Nói đi, ngươi làm ta làm cái gì? Lâm thanh khê đối diện lánh danh dương tính tình, cái này một chút cũng không giống nông nữ nhất phẩm nữ quan, nhưng thật ra rất có quyết đoán cùng can đảm lãnh danh dương như vậy đột nhiên chuyển biến, Lâm Thanh Khê cũng không có đoán trước đến, nàng còn tưởng rằng Chính mình muốn tốn nhiều một phen miệng lưỡi đâu, xem ra sư phụ có một chút nhi chưa nói sai, hắn thật đúng là cái quái nhân Bình Châu Lương thực quan tôn trí rời bị giết cùng công lương mất tích một án, ta hy vọng ngươi hiệp trợ ta điều tra rõ chân tướng Lâm Thanh Khê nói ra ý đồ đến, tôn trí rời sẽ không cùng Sơn Phỉ cấu kết ông lương mất tích nhất định cùng tào gia huynh đệ có quan hệ, bất quá bọn họ ở bình châu thế lực ăn sâu bén dễ, không phải có thể dễ dàng diệt. trừ lãnh danh dương buông chén rượu nói, hắn cùng tôn trí rời cũng coi như từng có vài lần chi duyên người kia là chân chính nhát gan sợ phiền phức độ đệ vẫn là tào gia huynh đệ nhất trung tâm thủ hạ, không có khả năng cùng sơn phỉ cấu kết, trừ phi hắn đem chính mình một nhà già trẻ mệnh đều trở thành trò đùa. Lâm Thanh Khê thấy lánh danh dương lập tức liền nhìn ra trong đó máu chốt, hơn nữa trực tiếp liền hoài nghi đến Tào Gia huynh đệ trên người, xem ra, nàng muốn trước. Đem Tào Gia huynh đệ và thế lực diệt trừ rớt, mới có thể làm tốt ở Bình Châu sự tình. Ta ở Bình Châu phải làm sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta, 7 ngày, ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian, điều tra rõ chân tướng, đừng cho Tào Gia huynh đệ trở thành ta ở Bình Châu chướng ngại vật. Lâm Thanh Khê dùng tay phải khoa tay múa chân một cái, bảy, con số. Như vậy cấp, sợ là có khó khăn. Lánh danh dương nhíu một chút mày. Nếu không có khó khăn, ta cũng sẽ không tìm ngươi như vậy chuyên nghiệp nhân tài hỗ trợ. lãnh danh dương, ta không có quá nhiều thời giờ có thể lãng phí. Hoàng thượng làm ta ở một năm trong vòng giải quyết Bình Châu ấm no vấn đề. Càng muốn cho ta cuối năm giao thượng 500 vạn cân lương thực, ngươi cảm thấy. Hiện tại Bình Châu có thể hoàn thành hoàng thượng công đạo nhiệm vụ này sao? Lâm Thanh Khê nhìn lánh danh dương yên lặng hỏi. Một năm qua ngắn, liền tính Bình Châu hiện tại chỉ có hơn 10 vạn ba tánh. Nhưng mỗi người đều là đói bụng. Ngươi làm như vậy bọn họ như thế nào chịu khổ một năm trồng trọt, thu lương? Nếu quyết định hiệp trợ Lâm Thanh Khê, lánh danh dương liền không hề là cái kia hồ đồ huyện lệnh. Cả người đều trở nên khôn khéo có khả năng lên. Cho nên... Ta muốn ngươi mau chóng cha tìm đến công lương rơi xuống, một khi tìm được công lương, Bình Châu bá tánh tâm cũng có thể an ổn xuống dưới, liền sẽ không chậm trễ sắp đã đến cày bừa vụ xuân, ta mới có thể tiến thêm. Một bước ở việc đồng áng thượng trợ giúp bọn họ, cha án xử án ta là cái thường dân, nhưng là làm ruộng, cày ruộng ta lại là cái hảo thủ, chỉ cần quan viên, bá tánh trên dưới một lòng, ta bảo đảm Bình Châu bá tánh không bao giờ sẽ đói bụng. Lâm Thanh Khê trong ánh mắt lé tự tin quang Nhưng ta hiện tại chỉ là cái thất phẩm huyện lệnh Không quyền lợi tra công lương mất tích án tử Lãnh danh dương cũng tưởng hỗ trợ Đặc biệt là đang nghe Lâm Thanh Khê nói nàng là làm ruộng Cao thủ lúc sau Hắn từ nhỏ liền muốn làm cái vì dân thỉnh mệnh quan tốt Trực giác nói cho hắn Đi theo Lâm Thanh Khê Hết thảy đều khả năng thực hiện Cái này sư phụ ta đã sớm nghĩ tới Cho nên hắn thỉnh cầu hoàng thượng cho ta một đạo mật lệnh, ta cái này tuần tra nhất phẩm việc đồng áng nữ quan ở Bình Châu có nhâm mệnh ngũ phẩm dưới quan viên quyền lợi, hiện tại ngươi huyện lệnh chi vị tạm thời giao cho ngươi sư ra đảm nhiệm, mà ngươi thăng chức vì ngũ phẩm tuần xa xử. Hiệp trợ ta điều tra rõ công lương mất tích một án, ta có thiên long bảo kiếm nơi tay, cho nên ngươi không cần sợ, cứ việc đi tra. Lâm Thanh Khê trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái hoàng ngọc con dấu. Đó là Lục Chí Minh giao cho nàng, nàng đem nó cho lánh danh dương. Bình Châu quan trường hắc ám, Lục Chí Minh cái này tệ phụ biết, sở hoài cái này hoàng đế cũng biết, cho nên bọn họ mới có thể cấp lâm thanh khê như vậy đại quyền lực, chính là hy vọng có thể mượn từ nàng tay. Diệt trừ Bình Châu bại hoại, đương nhiên này đó lâm thanh khê cũng là xong việc mới biết được, lánh danh dương không nghĩ tới lâm thanh khê sẽ như thế tín nhiệm hắn thế nhưng trực tiếp liền đem ngũ phẩm tuần sát sử hoàng ngọc con dấu cho hắn, như vậy tín nhiệm làm hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải ở bảy ngày nội pha án, tạo ra huynh đề hắn cũng là nhẫn đã lâu. Cùng lánh danh dương gặp mặt lúc sau ngày hôm sau, lâm thanh khê liền thay một thân hơi hiện rách nát. Quần áo cũng làm chúc hương cho nàng đơn giản dịch dung, biến thành khất cái bộ dáng đêm hậu cùng tuyết ưng cùng nàng giống nhau, cũng hóa trang thành khất cái, ba người bắt đầu ở Bình Châu đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bắt đầu tuần tra. Bình Châu cấp dưới có 10 cái huyện, lớn nhỏ hương Trấn hơn 100. Lâm Thanh Khê đầu tiên tuần tra chính là Bình Châu nhất nghèo một cái huyện Hoàng tới huyện. Nghe nói nhất nạn đói thời điểm, cái này trong huyện Ba Tánh lấy ăn vỏ cây. Thảo Căn mà sống, Minh mông vua bờ bình nguyên phía trên khô vàng cỏ dại đang ở theo đầu mùa xuân gió lạnh tùy ý vũ đạo. Theo thái dương càng lên càng cao Sống lại đại địa đang ở dần dần lộ ra Màu xanh lục tân trang Chỉ là phí nhiêu ruộng tốt không thấy Giống như thạch đầu giống nhau Cứng rắn mặt đất căn bản vô pháp thâm canh Hơn nữa đồng ruộng không có một cái nông dân Lọt vào trong tầm mắt đều là hưu quạnh Cỏ dại cùng tịch liêu cây cối Công tử thủ hà đi phụ cận cha Xét một chút Phụ cận mấy cái thôn đều thành phế tích Một bóng người cũng không có Vừa mới biến mất ở đồng ruộng đêm hậu lại lấy càng mau tốc độ xuất hiện Nơi này bà tánh là cử ra dọn đi rồi Vẫn là đều đã chết Lâm thanh khê ánh mắt u ám Ba năm đại hạn đều đã qua đi 10 năm Vì cái gì nơi này như cũ hoang tàn vắng vẻ Vừa rồi, nàng cầm tùy thân mang theo chỉ thủ thâm đào một chút nơi này thổ địa Phát hiện ở cứng rắn thổ địa phía dưới thổ nhưỡng vẫn là thực mềm so, nếu dùng thiết lê thâm canh, lại làm cỏ Bón phân cùng hợp lý tưới, như vậy nay thu có cái hảo thu hoạch, hẳn là không thành vấn đề. Hơn phân nửa đã chết, dư lại tiểu bộ phận đều thoát đi nơi này đi nơi khác. Đêm hậu thực vất vả mà mới tìm được một cái có người thôn nhỏ, sau đó dò hỏi này phụ cận một ít tình huống. Cải bửa vụ xuân sắp tới, thời gian chậm chế không được, các ngươi theo ta đi hoàng tới huyện huyện nha nhìn xem. Sở quốc luật pháp nói rõ đối với vô chủ ruộng tốt đem thu về quốc hữu cũng không biết này tảng lớn thổ địa hiện tại chủ nhân là ba tánh vẫn là quốc gia chỉ là mấy người đi đến không đến năm dặm lộ liền ở một cái hoang bỏ pha miếu phát hiện rất nhiều cùng bọn hắn giống nhau khất cái huề lão đỡ ấu mà bị mấy cái nha dịch đuổi ra pha miếu lão trượng phát sinh chuyện gì vì cái gì những cái đó nha dịch muốn đem các ngươi đuổi ra đi lâm thanh khê đến gần một cái khom lưng lưng còng lão khất cái trước mặt đỡ Hắn hỏi, không không có gì, ngươi là người xứ khác đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Lão giả kinh sợ mà nhìn thoáng qua phá miếu lý chính ở lớn tiếng thét to nha dịch, đem lâm thanh khê ra bên ngoài đẩy đẩy. Lâm thanh khê chính giác kinh ngạc, một cái nha dịch liếc nàng liếc mắt một cái, có chút cẩn thận mà đi đến mấy người trước mặt. Hung tợn hỏi, ngươi là này phá miếu người sao? Vừa rồi ta như thế nào không thấy được ngươi? liền ở lâm thanh khê muốn trả lời thời điểm, lão giả đột nhiên một phen giữ chặt tay nàng có chút khẩn trương mà đối diện trước nha dịch nói, vị này quan ra, đây là ta tiểu cháu trai vừa rồi hắn đi phụ cận giúp ta tìm ăn, lúc này mới trở về chúng ta này liền đi này liền đi lão giả lôi kéo lâm thanh khê liền đi lúc này nha dịch lại rút ra bên hông đại đao ngăn lại mấy người đường đi trầm khuôn mặt hỏi mọi người Hắn thật là lão nhân này cháu trai. Đúng vậy, quan gia, hắn kêu tiểu cậu tử, là khánh bá tiểu cháu. Trai, khánh bá mặt khác người nhà đều đã chết, liền dư lại này một người thân, còn thỉnh quan gia xin thương xót, tiểu dân nhóm này liền rời đi. Một cái tóc hốn độ, đầy mặt tiểu tụy gầy yếu trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Lúc này, hắn người chung quanh cũng đều sôi nổi gật đầu, liền sợ này nha dịch đem lâm thanh khê mấy người cấp bắt lấy kia hai người kia đâu nha dịch lại nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái đêm hầu cùng tuyết ưng hắn tổng cảm thấy hai người kia xem hắn ánh mắt lạnh lùng làm hắn phía sau lưng một trận hàn ý quan ra đây là tiểu cậu tử hai cái bằng hữu là chúng ta cách vách thôn còn sót lại hai cái hậu sinh một cái kêu liền sinh một cái kêu liền oa bọn họ thôn người đều đã chết lần này nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi phụ nhân Nàng trong lòng ngực còn ôm một cái ăn nãi hài tử Nha dịch thấy mọi người đều nhận thức này ba người Như vậy liền không phải bọn họ người muốn tìm Cũng liền không kiên Nhẫn lên, thúc giục bọn họ chạy nhanh đi Đại bá, chúng ta đây là đi chỗ nào Thực rõ ràng, mọi người là tưởng bảo hộ chính mình cùng đêm hậu Tuyết ưng, ở còn không có lộng minh bạch sự tình phía trước Lâm Thanh Khê liền tạm làm một hồi khánh bá tiểu cháu trai Tiểu cậu tử Mười dặm ngoại có tòa sơn kêu Hoàng Cô Sơn, trong núi có cái đại sơn động, chúng ta là muốn tới nơi đó đi. Hải tử, trước đừng hỏi nhiều, đi theo đi chính là. Khánh bá vỗ vỗ lâm thanh khê tay, tuy, rằng trước mắt thiếu niên một thân khất cái trang, sắc mặt cũng có vẻ khô vàng, nhưng là tay nàng cốt nhục rõ ràng, có thể thấy được không phải này Hoàng tới huyện Bá Tánh, Hoàng tới huyện Bá Tánh trên tay chỉ có cốt cùng da, là không có thịt. Lâm Thanh Khê nhìn thoáng qua mọi người phía sau la lên hét xuống kiêu ngạo nha dịch, tựa Hồ Minh Bạch Khánh bá trong mắt ý tứ, liền không hề hỏi nhiều, cũng không nói chuyện nữa, đồng thời ám chỉ Tuyết Ưng cùng đêm hầu cũng không cần. Hành động thiếu suy nghĩ, một cái nửa canh giờ sau, Lâm Thanh Khê ba người cùng Khánh bá bọn họ cùng nhau bị đuổi vào Hoàng Cô Sơn, mà ở duy nhất đường núi thông khẩu chỗ thế nhưng còn có nha dịch thiết cản chướng, chỉ cho tiến, không chuẩn ra. Theo đường núi Lâm thanh khê đi theo khánh bá đi tới hắn vừa rồi theo như lời sơn động ngoại, trong ánh mắt sớm bị khiếp sợ cùng phẫn nộ lấp đầy, hoàng tới huyện huyện lệnh thế nhưng đem huyện nội sở hữu dân đói đều chạy tới hoàng cô. Sơn thống nhất trong giữ, hơn nữa căn bản mặc kệ này đó dân đói chết sống. Khánh bá theo như lời hoàng cô sơn sơn động kỳ thật là một cái thiên nhiên hình thành trọng đại chân núi đường hầm, cũng là sơn nội đi thông sơn ngoại duy nhất con đường. Sở hữu dân đói đều ở sơn động cùng trong sơn cốc ngốc, ở lâm thanh khê xem ra, hoàng cô sơn tựa như một cái đại bộ túi tiền, mà hoàng tới huyện Nha Dịch chính là này túi tiền thượng dây thừng, chỉ cần bọn họ một, chát khẩn, các bá, tánh trừ phi trèo đèo lội suối, nếu không là ra không được, lâm thanh khê đi theo khánh bá chậm rãi xuyên quá chen chúc dân đói. Bọn họ dùng cái loại này không có một chút thần thái đôi mắt đờ đẫn mà nhìn từ bọn họ bên người đi qua lâm thanh khê mọi người, co rúm lại thân hình, ôm chặt hai đầu gối, dựa vào ở người khác trên người hoặc là lạnh như băng thạch đầu thượng. Khánh bá mang theo lâm thanh khê mấy người đi vào trong sơn động, tiếp theo bọn họ lại đi vào thâm cốc dương. Quang hạ, sau đó giống một con không chỗ nào dựa vào chim nhỏ, sống ở ở trong cốc âm u một góc. Khánh bá! Ngài có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao Lâm Thanh Khê cảm thấy khánh bá là cố ý mang theo nàng đi xa như vậy Mục đích chính là không hy vọng hai người nói chuyện bị bọn nha dịch nghe được Các ngươi khẳng định không phải hoàng tới huyện người đi Mau rời đi nơi này đi Hai ngày này hoàng tới huyện huyện lệnh Tào thế nhân đang ở tìm người xứ khác Nếu là hắn biết các ngươi không phải hoàng tới huyện Bá tánh Nhất định sẽ giết của các ngươi Các ngươi mau từ bên này bỏ qua núi cao, tới rồi bên kia liền an toàn. Khánh bá hảo tâm mà cấp lâm thanh khê chỉ lộ. Khánh bá, vì cái gì chúng ta không phải các ngươi hoàng tới huyện bá tánh liền phải bị giết đâu. Liền tính là huyện lệnh cũng không thể nói sát người nào liền sát người nào, ta lại chưa làm qua chuyện xấu. Lâm thanh khê cố ý có vẻ vô chi mà nói. Vị này tiểu ca, tạo thế nhân là hoàng tới huyện thổ hoàng đế. Hắn nói muốn giết ai thì giết, ngươi đừng trách chúng ta đem ngươi đưa tới nơi này tới, chúng ta cũng là vì cứu các ngươi, nếu là vừa rồi làm kia mấy cái nha dịch biết các ngươi là người xứ khác, bọn họ liền sẽ lập tức giết của các ngươi. Này đó giết người không chớp mắt ác ma, cái gì táng tận thiên lương sự tình đều làm được ra tới, không biết có bao nhiêu vô tội bá tánh thành bọn họ đao hạ oan hồn, vừa rồi trợ giúp lâm thanh. Khê trung niên nam nhân tức giận bất bình lại mang theo sợ hãi mà nói. Nguyên lai những người này thế nhưng là mạo hiểm cứu chính mình ba người. Chính là này hoàng tới huyện huyện lệnh tào thế nhân thật đúng là vô pháp vô thiên. Thế nhưng như thế làm sát kẻ vô tội. Đại thúc, kia huyện lệnh vì cái gì đem các ngươi đều vây ở này hoàng cô Sơn đâu. Đây mới là lâm thanh khê trong lòng lớn nhất nghi vấn. Lúc này, nghe thế câu nói mọi người trên mặt đều lộ ra bi phận thê lương chi. Sắc có một cái phụ nhân tàn nhẫn vừa nói nói, cái kia cầm thú còn không phải là vì bá chiếm bá tánh thổ địa. Nguyên lai, Tào Thế Nhân là Bình Châu Tào Hằng, Tào dục phương xa đường huynh, hắn cái này thất phẩm quan tép giu, vẫn là tiêu tiền mua tới. Từ Tào Thế Nhân làm hoàng tới huyện huyện lệnh, cả ngày cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, khinh nam bá nữ càng là chuyện thường. 3 năm đại hạn thời kỳ, Bình Châu cơ hồ thành một tòa tử thành, rất nhiều bá tánh dắt vợ dắt con mà chạy nạn, mà chờ đến bọn họ quay lại quê nhà thời điểm, lại phát hiện chính mình thổ địa cùng phòng ở tất cả đều bị Tào Thế Nhân cấp bá chiếm, đã không có điền cùng phòng, 3 tánh như thế nào yên ổn xuống dưới, lúc trước chạy nạn thời điểm, có người ra khế đất đã không có, chờ đến lại đi bổ làm thời điểm, tuy rằng có thôn trưởng, tộc trưởng làm chứng, nhưng là Tào Thế Nhân không nhận, phi nói những cái đó mà đã sớm thu về quốc hữu, mà những cái đó có khế đất nhân ra cuối cùng cũng sẽ bị Tào Thế Nhân làm cho hai bàn tay trắng, chỉ phải lấy khế đất tới bảo mệnh. Đối mặt này đó không nhà để về bá tánh, Tào Thế Nhân còn không buông tha bọn họ, vì phòng ngừa có người vào kinh cáo trạng, hắn liền đem chính mình mạnh mẽ chiếm hữu thổ địa những cái đó thổ địa nguyên chủ nhân đuổi tới này hoàng cô Sơn tới, có rất nhiều một hai hộ nhân ra, có thậm chí là một cái thôn, ai dám phản kháng hoặc là cùng hắn đối nghịch, cuối cùng liền sẽ rơi vào một, Cái đầu mình hai nơi kết cục. Này Tào Thế Nhân ở Hoàng Tới huyện căn bản là không phải huyện lệnh. Hắn chính là một cái liền du côn vô lại cũng không bằng áp bá cùng sát nhân ma quỷ. Hơn nữa giống hắn như vậy một chỗ quan đem bá tánh lại lấy sinh tồn thổ địa mạnh mẽ chiếm hữu. Nhưng ở Bình Châu có thành chủ cùng chi phủ hai cái đại thần hộ mệnh, bảo hộ hắn. Hắn liền trở nên càng thêm không biết trời cao đất rộng. Đêm hậu, ngươi đi cha một cha cái này Tào Thế Nhân đem bá chiếm bá tánh ruộng đất cùng phòng ốc đều dùng để làm gì. Còn có, về người này sở hữu sự tình ta đều phải biết. Lâm Thanh Khê giận không thể ác. Giống tạo thế nhân như vậy bắt người mệnh nói giỡn, chỉ biết thỏa mãn cá nhân tư dục bại hoại, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Đêm hậu lặng lẽ từ một bên rời đi Hoàng Cô Sơn lúc sau, Lâm Thanh Khê lại hỏi Khánh bá bọn họ các bá tánh ở chỗ này lấy cái gì mà sống. Khánh bá biết đến không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là có người Nói cho lâm thanh khê Hắn nói Tào thế nhân đem bá tánh đuổi tới nơi này lúc sau chẳng quan tâm Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt Hiện giờ hoàng cô sơn trung gia vật đã sớm tuyệt tích cỏ dại vỏ cây cũng đều ăn qua Hiện tại đại gia liền chờ đến xuân về hoa nở thời điểm Trên núi cây ăn quả giao điểm ra trái cây ăn Còn nói Nếu không phải trong núi có một cái hàng năm chảy xuôi thác nước Các bá tánh không phải bị đói chết Chính là bị khát đã chết Cũng có người không muốn bị nhốt chết ở này trong núi, liền tưởng từ nơi này chạy đi, kết quả không phải bị tiếp tay cho giặc nha dịch cấp giết chính là từ trên núi té xuống, rốt cuộc không cơ hội đi ra ngoài. Nửa đêm thời điểm, đêm hậu đã trở lại, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ lâm thanh khê mang theo đêm hậu cùng tuyết ưng đi tới trong sơn cốc một cái tương đối ẩn nấp góc, ban đêm gió núi thổi chúng người hàm răng run lên. Nhìn những cái đó ở cản do chỗ bá tánh, lâm thanh khê hận không thể. Lập tức giết bên ngoài nha dịch mang theo bá tánh chạy đi. Công tử, ta tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Cái này tào thế nhân ỉ vào tào hằng, tào dục hai huynh đệ thế lực, ở Hoàng Tới huyện làm sằng làm bậy nhiều năm. Hoàng Tới huyện bá tánh thổ địa đều lấy các loại danh nghĩa biến thành tào thế nhân tư hữu tài sản. Ngay cả hắn 15 cái tiểu thiếp, mỗi người đều có ngàn mẫu trở lên ruộng đất bất quá khế đất đều ở tào thế nhân tên hỗn đản kia trong tay đêm hầu hàm răng cũng Hận đến khanh khách vang trừ bỏ này đó đâu lâm thanh khê lại hỏi thuộc hạ cha được hắn trong phủ có cái hầm bên trong chôn hắn nhiều năm như vậy cướp đoạt tới vàng bạc tài bảo chính là những cái đó khế đất đều ở cái kia hầm cái này địa phương chỉ có tạo thế nhân một người biết là chính hắn đào bất quá ông trời trường mắt làm ta đã biết hầm ở nơi nào Đêm hậu nhớ tới chính mình đi huyện nha thăm tin tức thời điểm, vừa vặn đụng tới tào thế nhân lén lút mà hướng. Hầm phóng bạc, bị hắn bắt được vừa vặn. Đêm hậu, tuyết ứng, các ngươi ngày mai lại vất vả một chuyến, đi huyện nha tìm xem xem có hay không tào thế nhân mặt khác ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Nhất định phải tìm được làm hắn vô pháp xoay người bằng chứng, này vây ở trong cốc ngàn danh bá tánh chính là nhân chứng, đến lúc đó nhân chứng, vật chứng đều ở. Tào thế nhân tuyệt đối chạy không thoát Mặt khác Thông chi trúc hương đem ta quan ấn Cùng thiên long bảo kiếm lấy lại Đây ta lấy tào thế nhân Cái này xúc sinh tế kiếm Lâm thanh khê trong mắt sát ý hiện lên Là thuộc hạ này liền đi Việc này không nên chậm chế Hai người chạy nhanh xuất phát Chờ đến đêm hậu cùng tuyết ưng Sau khi rời khỏi Lâm thanh khê lại về tới khánh bá bọn họ bên người Ngày hôm sau sáng sớm Có người bắt đầu ở trong cốc tìm một ít có thể ăn đồ vật Phá bình nấu thủy đó là những người này bữa sáng Khánh bá Ta nghe nói Bình Châu tới cái nhất phẩm nữ quan Tuy Rằng chủ yếu trưởng quản việc đồng áng Nhưng cũng là ngự tứ khâm sai Trong tay có thiên long bảo kiếm Hoàng thân quốc thích đều có thể giết Ngươi nói Chúng ta đi vị này nữ quan nơi đó cáo trạng tốt không Lâm thanh khê thấp giọng thử chung quanh bá tánh Bọn họ đều bị vây ở này trong núi Căn bản đối ngoại biên sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không biết có cái gì khâm sai nữ quan. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói chính là thật sự, đã có người động tâm. Ta là từ huyện khác một đường xin cơm tới, nghe nói vị kia nữ quan đại nhân đã tới rồi Bình Châu, nàng chính là đương chiều lục tể phụ đồ đệ. Lục tể phụ các ngươi biết không, vì làm này đàn bá tánh tin tưởng chính mình. Lâm Thanh Khê đành phải mượn lục Chí minh cái này lớn hơn nữa tên tuổi. Vây quanh ở Lâm Thanh Khê bên người người bắt đầu nhiều lên, mọi người đều mê mang mà lắc đầu, bọn họ không nghe nói qua lục tể phụ. Lục tể phụ chính là cái kia phá án như thần, thiết diện, vô tư, không sợ quyền quý huyện lệnh, hắn ở Vân Châu quá huyện, dư huyện cùng Phúc An huyện đều đương quá huyện lệnh, mọi việc hắn thống trị quá huyện, không nhặt của rơi trên đường, bá tánh an cư lạc nghiệp. Mọi nhà giàu có Lâm Thanh Khê bắt đầu một cái kính mà khen lục chí minh chiến tích Ta biết người này Ta nghe cha ta nói Vân Châu Nguyên Lai cũng là cái nghèo địa phương Nhưng từ lục huyện lệnh tới rồi nơi đó Thu một cái khó lường nông nữ đương đổ đệ Vân Châu Liền càng ngày càng phú Mọi nhà đều có thể ăn thượng thịt Nói lời này nam nhân nước miếng đều phải chảy ra Vừa nghe đến cái này Thịt, tử, cơ hồ tất cả mọi người nuốt yết hầu Đừng nói thịt, bọn họ đã lâu đều không có ăn qua một đốn cơm no, mọi nhà đều có thể ăn thượng thịt, cái này cách nói tuy rằng có chút quá mức khuyết đại, nhưng so với Bình Châu tới, Vân Châu dân chúng thật là qua đến tương đối hảo, Phúc An huyện bà tánh liền càng không cần phải nói. Hiện tại chính là cái này nữ đổ đệ tới Bình Châu, nghe nói, nàng thực sẽ làm ruộng, chỉ cần y theo nàng nói phương pháp cày ruộng, gieo giống. Tới rồi mùa thu là có thể thu hoạch rất nhiều lương thực. Lâm Thanh Khê bước tiếp theo chính là bắt đầu, cổ suý, chính mình. Liền tính ra cái sẽ làm ruộng nữ quan lại như thế nào, chúng ta đều không có địa, hiện tại sống được liền khất cái đều không bằng. Mắt nhìn muốn cày bừa vụ xuân, tạo thế nhân làm sao loại cái gì mà, đều đạp hư. Có người thở. Ngắn than dài mà nói, Lâm Thanh Khê vẫy tay, làm mấy người để sát vào một ít, Sau đó thấp giọng nói, các vị, thật không dám giấu diếm, ta chính là nữ quan bên người tiểu thị vệ, chuyên môn ra tới thế nàng tìm hiểu tin tức, nàng đã điều tra rõ Tào Thế Nhân ăn hối lộ trái pháp luật, mưu hại vô tội bá tánh sự tình, hiện tại chỉ cần các ngươi đứng ra chỉ ra chỗ sai Tào Thế Nhân xâm chiếm các ngươi thổ địa, nhà ta đại nhân là có thể đem hắn chừng trị theo pháp luật. Các ngươi đừng nhìn Tào Thế Nhân là Tào Hằng, Tào dục bà con xa thân thích, Nhà ta đại nhân vẫn là tể phụ đồ đệ, vương gia sư muội đâu, lần này nhất định có thể đem tạo thế nhân diệt trừ. Lâm Thanh Khê này một phen lời nói đáng kinh ngạc đến không ít người, mọi người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Đây chính là trong kinh tới đại quan người bên cạnh, tuy rằng là cái nữ quan, khá vậy là nhất phẩm nữ quan, hơn nữa, hậu trưởng, như vậy ngạnh, này cho bọn hắn lòng tuyệt vọng sung vào hy. Vọng, tiểu huynh đệ. Nhà ngươi đại nhân nếu là thật đến có thể diệt trừ tào thế nhân, ta nguyện ý làm chứng, nhà ta khế đất, ruộng đất ta vẫn luôn đều cất giấu đâu, còn cầu nhà ngươi đại nhân cho ta làm chủ. Có một cái mù một con mắt phụ nhân lão đảo mà đi đến Lâm Thanh khế trước mặt quỳ xuống khóc cầu đạo. Vị này đại tẩu chớ khóc, đừng kinh động nha dịch, chờ ta hai vị có võ công huynh đệ trở về, là có thể biết nhà ta đại nhân đến không tới Hoàng tới huyện, chỉ cần nhà ta. Đại nhân đến rồi. Đó chính là Tào Thế Nhân tận thế tới rồi, đến lúc đó chúng ta đem cửa động nha dịch cung cấp trói lại, một khối xử theo pháp luật. Lâm Thanh Khê cuốn quyết nâng dậy phụ nhân, làm nàng đừng khóc. Này tiểu huynh đề nói chính là, mọi người đều đừng lên tiếng, dù sao đều phải vừa chết, ta chính là chết lần này cũng tưởng lôi kéo Tào Thế Nhân cùng nhau xuống địa ngục. Có người tức giận thấp giọng mắng, có Lâm Thanh Khê này phiên cổ động, lại khắc chế người. Cũng bắt đầu có chút bất an, bọn họ vội vàng mà hy vọng Lâm Thanh Khê kia hai cái sẽ võ công huynh để có thể chạy nhanh trở về. Mau đến giữa trưa thời điểm, đêm hậu, Tuyết ưng cùng Trúc Hương cùng nhau xuất hiện ở trong sơn cốc. Mọi người nhìn đến một thân nữ trang Trúc Hương, chắc hẳn phải vậy mà liền đem nàng nhận làm nhất phẩm nữ quan, mà Lâm Thanh Khê đâm lao phải theo lao, ý bảo Trúc Hương không cần vạch trần. Tiểu dân gặp qua nữ quan đại nhân, còn thỉnh đại nhân vì... Tiểu dân làm chủ, hiện tại ở mọi người trong mắt, Trúc Hương không phải một nữ nhân, mà là một cái địa vị vượt qua bọn họ rất nhiều hơn nữa có thể cho bọn họ mang đến tồn tại hy vọng duy nhất trong cậy vào. Khủ khủ, ân các ngươi đều đứng lên đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Trúc Hương có chút không thói quen bị người quỳ, hơn nữa vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía lâm thanh khê. Nhà ta đại nhân thực hiền hòa, các ngươi không phải sợ, cũng không cần loạn, miễn cho kinh. Động cửa động nha dịch, Lâm Thanh Khê hướng trúc hương xử một cái ánh mắt, làm nàng trước chấn an này đó ba tánh, mà nàng đi đến yên lặng chỗ nghe đêm hầu cùng Tuyết ưng đáp lời. Đêm hầu trực tiếp móc ra một sấp khế đất cùng mấy cái sổ sách cấp Lâm Thanh Khê, nói này đó đều là tạo thế nhân ba chiếm ba tánh ruộng tốt bằng chứng, mà Tuyết ưng bắt mấy cái tạo thế nhân tâm phúc, những người này đều là đồ nhu nhược, hù dọa bọn họ một chút liền toàn chiêu, nhân chứng, vật chứng. Nguyên cáo, bị cáo đều có, hiện tại liền kém mang theo những người này đi huyện nha. Hoàng tới huyện huyện nha cách nơi này xa sao? Hiện tại Tào Thế Nhân đang làm gì? Các ngươi không có rút dây động dừng đi. Tâm Phúc bị chảo Tào Thế Nhân sẽ không không cảm giác. Không xa, chỉ có ba dặm mà 15 phút là có thể đến. Công tử, ngài cứ yên tâm đi, hiện tại hắn chính là cá trong chậu, Điệp Nhi cũng tới, nàng đang ở giám thị Tào Thế Nhân hiện tại tên kia đang ở chính mình. 16 sáu di nương nơi đó ngủ ngon đâu. đêm hầu chọn chọn tả mi cười nói. tuyết ưng, ngươi đi đem cửa động những cái đó nha dịch đều cho ta trói lại. đêm hầu, nếu trên đường có người ngăn trở bà tánh đi huyện nha cáo trạng, ngươi liền đều cho ta bắt lại. lâm thanh Khê hiện tại một khắc đều không nghĩ tại đây trong sơn cốc nhiều ngốc, nàng tưởng mau chóng đem hoàng tới huyện trên không mây đen đều thổi tan. lúc sau. Lâm Thanh Khê lại đơn độc công đạo Trúc Hương vài câu, làm Nàng tiếp tục sắm vai nhất Phẩm nữ quan, hơn nữa chờ lát Nữa mặc vào nữ quan quan phục Một là cho đi theo bá tánh lấy lực lượng Cùng dũng khí, nhị là kinh sợ Những cái đó vọng tưởng mật báo người Sơn động cùng trong sơn cốc Hoàng tới huyện bá tánh không nghĩ tới Những cái đó ở bọn họ trong mắt Giống như lấy mạng diêm la giống nhau hung thần ác sát nha dịch Ở tuyết ưng trong tay chính là chỉ vô lực Phản kháng chim nhỏ Tựa hồ hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa động, này đó nha. Dịch liền lập tức rớt đầu. Cửa động ngoại cản trướng bị tuyết ưng một chân liền dập lại Các bá tánh hoan hô mà ra, bọn họ đã thấy được ăn mặc uy nghiêm quan phục nữ quan. Nữ quan phía sau thị vệ trong tay có hoàng bố bao quan ấn, còn có một phen bao ở hoàng lùa trường kiếm. Kia hẳn là chính là ở mọi người chi gian cấp tốc truyền bá liền hoàng thân quốc thích đều có thể giết thiên long bảo kiếm. Từ Hoàng Cô Sơn đến Hoàng Tới huyện huyện Nha đại đường khoảng cách không tính xa, nhưng này một bước đối với Hoàng Tới huyện Bá Tánh Tới nói qua khó khăn, ven đường trải qua có người thôn trang thời điểm, mọi người xem đến như vậy mênh mông cuồn cuộn một đám dân đói giống điên rồi ra thù giống nhau hướng tới huyện Nha Dũng đi, vì thế càng ngày càng nhiều người gia nhập bọn họ, còn đắm chìm ở ôn nhu hương Trung Tào thế nhân là bị ra phó đẩy tỉnh, cũng không biết hôm nay huyện lệnh đại nhân vì sao ngủ say như chết vậy chầm lăn tạo thế nhân chưa bao. Giờ bị người như vậy nhiễu mộng đẹp, tỉnh lại liền cấp ra phó một cái đại cái ta. Đại nhân, không hảo, không hảo. Cái kia hoàng thượng thân phong nhất phẩm nữ quan mang theo một đoàn bá tánh tới. Gia phó gấp đến độ xoay quanh, bị đánh cũng không cảm thấy đau, tới liền tới bái. Một cái hoàng mao nha đầu, thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu quyền to lợi. Nàng liền tính lại là cái nhất phẩm nữ quan kia cũng là quản việc đồng áng giao ba tánh làm làm ruộng trừ làm cỏ chính là chuyện của nàng nhi vừa lúc ta kia một vạn mẫu ruộng tốt muốn tìm người chồng trọt đâu làm nàng vội đi thôi nhiều năm như vậy tác oai tác phúc đã làm tào thế nhân đã quên hắn chỉ là một cái thất phẩm tiểu quan quá độ bành trướng tự phụ cùng không ai bị nổi làm hắn đã nhận không rõ chính mình đến tột cùng là ai nhưng chính là đại nhân kia nha đầu trong tay có hoàng thượng thiên long bảo kiếm Nghe nói trừ bỏ hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu không thể giết, ai đều có thể sát. Làm tạo thế nhân gia phó, đặc biệt là trung thành và tận tâm gia phó, những việc này là nhất định phải cùng chính mình chủ tử nói. Gia phó những lời này mới làm tào thế nhân coi trọng lên, không sai, hắn khoảng thời gian trước đi Bình Châu Phủ thành thời điểm, cũng là từ hai vị đường để trong miệng nghe xong hai câu có quan hệ hôm nay Long Bảo kiếm sự tình, nghi liền tính là cái nữ quan khá vậy là cái nhất phẩm kia hắn liền cho nàng một chút mặt mũi, đi xem đi chỉ là, tạo thế nhân chậm dị gì, gì mà mặc tốt quan phục hướng đại đường đi thời điểm lại nhìn đến đại đường phía trên đã ngồi một vị người mặc hoa mỹ quan phục nữ tử kia nhìn về phía hắn một đôi lánh mi cùng khóe miệng khinh thường ý cười làm hắn phía sau lưng từng trận gió lạnh, lại xem chính mình nội đường nha dịch, thế nhưng toàn bộ đều bị cột lấy quỳ trên mặt đất hơn nữa có miệng khó trả lời làm như bị điểm huyệt vị, rất nhiều người trên mặt cũng đều là vết thương, xem ra bị đánh đến không nhẹ. Hà quan Tào Thế Nhân gặp qua nữ quan đại nhân, không biết nữ quan đại nhân mới đến vì sao thương ta nha dịch. Trúc Hương còn không có nói cái gì, Tào Thế Nhân nhưng thật ra trước bãi nổi lên kiểu cách nhà quan. Sư gia, niệm. Trúc Hương Lý đều không để ý tới Tào Thế Nhân, chỉ nhìn một bên Tuyết Ưng cao giọng nói, lúc này Thân hình ngẩm cao tuyết ưng đứng ở huyện Nha Đại Đường bên trong, hắn trên người nguyên bản phát ra khí thế. Liền có chút doa người, uy phong lăng lăng mà vừa đứng nhưng thật ra sợ tới mức Tào Thế Nhân lui về phía sau một bước. Nhà ai sư ra không phải văn chiếu chiếu như thế nào thiên này nữ quan sư ra giống cái vũ phù. Hoàng tới huyện huyện lệnh Tào Thế Nhân làm quan trong lúc ăn hối lộ trái pháp luật, làm sát kẻ vô tội, chiếm đoạt bá tánh ruộng đất. Dâm nhân thê nữ không chuyện ác nào không làm, nhân chứng, vật chứng đều ở, nay kinh thẩm tra sở phạm chi tội tội ác tài trời. Đương đường trảm lập quyết, sở hữu tham dự tào thế nhân làm ác chi nha dịch, phú hộ, nữ quyến, gia nô, toàn dựa theo sở quốc luật pháp nhất nhất định tội. Tuyết ưng leng keng hữu lực mà thay ngâm chuyển khắp trong đại đường ngoại, sở hữu bá tánh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa, theo tuyết ưng mỗi niệm một cái tào thế nhân tội. Đêm hầu cùng điệp nhi liền đem tương ứng nhân chứng, vật chứng đưa tới đại đường phía trên, cuối cùng vật chứng bày một sân, mà nhân chứng đều. Quỷ đến ngoài cửa lớn, đại nhân, oan uổng nha, oan uổng nha, đương tạo thế nhân nhìn đến mấy cái bá tánh nâng một dương dương còn tản ra bùn đất vị cái dương khi, hắn liền kinh mà nằm liệt ngồi dưới đất, dự cảm đến đại họa lâm đầu. tào thế nhân, ngươi nếu là oan uổng, kia hoàng tới huyện bá tánh chẳng phải là càng oan. Những cái đó bị ngươi bức tử, hại chết người chẳng phải là oan uổng muốn từ địa phủ ra tới tìm ngươi lấy mạng. Giống ngươi người như vậy nên hạ 18. Tầng địa ngục, ngày ngày bị trảo dầu gian trá, hàng đêm bị thiên đao vạn quả. Lâm Thanh Khê lòng đầy căm phẫn mà nói. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Nghe được Lâm Thanh Khê những lời này bá tánh đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thậm chí rất nhiều người nghĩ đến tào thế nhân rốt cuộc muốn xuống địa ngục, kích động mà chảy ra nước mắt. Các vị phụ lão hương thân, nhà ta đại nhân còn nói, này hoàng tới huyện khẳng định có rất nhiều người là bị tào thế nhân cái này không chuyện. Ác nào không làm tham quan buộc mới đi thông đồng làm bậy, chỉ cần những người đó chủ động tự thú, nguyện ý đoái công chủ tội, nhà ta đại nhân nguyện ý thả bọn họ một con đường sống, nếu không thiên long bảo kiếm vừa ra vỏ, tưởng nói nữa cơ hội đã có thể đã không có. Lâm thanh khê lớn tiếng mà hô, sao như thế nào mới tính đoái công chủ tội? Nhân chứng chung có một cái não mãn chàng phì nam nhân sợ hãi hỏi, nhà ngươi là làm gì đó, ngươi lại đi theo tảo thế nhân đã, làm này đó chuyện xấu. Lâm thanh khê cười hì hì nhìn hắn hỏi, tuy rằng sợ hãi, nhưng người nam nhân này vẫn là có chút do dự, vì thế trúc hương hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt sát ý tấn hiện, sợ tới mức hắn chạy nhanh nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân kêu tiền tài, trong nhà là bán lương. Hoàng Đại Nhân, không, không, Hoàng Thế Nhân chiếm đoạt ba tánh lương thực có một ít ở nhà ta bán, hơn nữa nhà ta lương thực là có thể nợ trứng, nhưng là lợi. Tức cao, nếu tháng sau mua lương người còn không thượng, liền phải lấy nhà mình mà tới gán nợ. Nếu là không có mà, nhà ai có xinh đẹp nữ nhi, hắn khiến cho nhân ra dùng nữ nhi tới gán nợ, Đại Nhân, chính là nhà ta nữ nhi cũng là bị hắn chiếm trước. Cái này phú hộ nữ Nhi hiện tại là Tào Thế Nhân Cửu Di Nương, các bá tánh đều thầm mắng một tiếng, xứng đáng. Giống như vậy Mưu Toan thấy người sang bắt quàng làm họ, làm giàu bất nhân người, nên cùng Tào Thế Nhân cùng nhau xuống. Địa ngục, ngươi là Tào Thế Nhân đồng lõa, tuy không có trực tiếp giết người, nhưng cũng gián tiếp hại chết không ít người, dựa theo sở quốc luật pháp tới nói, ngươi là muốn cùng Hoàng Thế Nhân cùng nhau xử tử. Lâm Thanh Khê trong tay phiên một quyển sở quốc pháp lệnh, mấy ngày này nàng một có thời gian liền nghiên cứu quyển sách này. Sự tử hắn, sự tử hắn, sự tử hắn, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đại gia hận không thể hiện tại trong tay có thể có tảng đá. Sau đó, hung hăng mà triều tạo thế nhân cùng những cái đó đồng loa trên người ném tới. An tĩnh, trúc hương rất lớn lực mà chụp một chút kinh đường một, cũng ý bảo Lâm Thanh Khê tiếp tục nói. Đại nhân! Tiểu nhân không muốn chết, không muốn chết, còn thỉnh đại nhân tha tiểu nhân một mạng, ngài làm tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân đều nguyện ý đi làm. Người nò manh khái ngẩn đầu lên, nếu muốn mạng sống cũng không phải không có cách nào, ngươi trước đem mấy năm nay ngươi cùng tào. Thế nhân ở bên nhau phạm quá tội kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống tới, sau đó ký tên ký tên, sau đó đem chính ngươi sở hữu gia sản giao ra đây, lúc sau ở nhà giam ngốc 20 năm. Đương nhiên, Ngươi cũng có thể lựa chọn không viết, không giao, nhưng là người nhà của ngươi đem bởi vì ngươi hành vi phạm tội, nam bán mình vì nô, nữ bán mình vì kỹ, mà ngươi tắc sẽ cùng tạo thế nhân giống nhau kết cục, đó chính là đương đường xử tử. Chúng ta đại nhân là thực khoan dung, chủ động, thẳng thắn tự thú cùng bị động công đạo kết quả là không giống nhau, nàng đây là lại cho các ngươi mọi người một cái cơ hội, một cái mạng sống cơ hội, liền xem các ngươi chảo không chảo được. Lâm Thanh Khê tung ra mỗi, trong một đêm, đêm hầu chỉ nắm giữ tạo thế nhân phạm tội chứng cứ, nhưng là hắn những cái đó đồng loá, nha dịch phạm tội chứng cứ tắc không có. Lâm Thanh Khê này nhất chiêu chính là làm cho bọn họ chính mình chủ động thẳng thắn, có thể tồn tại tổng so đương. Đường sự tử muốn hảo, vì thế, rất nhiều người đều phải chủ động thẳng thắn chính mình mấy năm nay đi theo tàu thế nhân bên người phạm tội, chỉ hy vọng nhất phẩm nữ quan có thể to rộng xử lý. Tào Thế Nhân cũng cho rằng chính mình có thể giống như bọn họ có sống sót cơ hội, mà chỉ cần có thể sống sót, chẳng sợ chỉ có một ngày giảm sóc thời gian, hắn liền có thể tìm người thông chi Tào Hằng, Tào dục hai huynh đệ tới cứu hắn. Đáng tiếc, Lâm Thanh Khê không có cho hắn cơ hội này. đương đường chung có hơn một nửa người viết, thẳng thắn công văn, nàng xem qua lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không được, mặt trên từng cọc từng cái đều là Tào Thế Nhân mấy năm nay thiếu hạ chồng chất nợ máu sa hiện tại liền sát, nếu không không giết không đủ để bình dân phẫn. Vì thế, tuyết ưng mạnh mẽ ấn Tào Thế Nhân tay ký tên ký tên, lâm thanh khê lấy ra thiên long bảo kiếm, cái này tội ác chồng chất đại tham quan liền thành chết ở thiên long bảo kiếm dưới cái thứ nhất. Thất phẩm huyện lệnh, Tào Thế Nhân đã chết, Tào Thế Nhân đã chết. Hoàng tới huyện Bá tánh buôn tẩu bẩm báo, áp bách bóc lột bọn họ nhiều năm như vậy ác nhân rốt cuộc đã chết. Sự quyết tạo thế nhân lúc sau việc đầu tiên, lâm thanh khê chính là làm chúc hương hạ lệnh khai thương phóng lương, ở tào thế nhân hậu nha kho hàng chính là gửi không ít lương thực, thậm chí có chút đều mốt meo. Cùng thời gian, nhất phẩm việc đồng áng nữ quan bảo kiếm ra khỏi vỏ chảm tham quan sự tình. Cũng ở Bình Châu lan truyền mở ra, rất nhiều người đều không có nghĩ đến, nông ra xuất thân tiểu nữ quan thế nhưng còn có bực này quyết đoán. Thủ đoạn cùng dũng khí, không hổ là sở quốc tế phụ lục chí minh đổ đệ, Bình Châu rốt cuộc muốn đổi thiên sao? Đổi thiên? Hừ, này giúp ngu xuẩn, thật cho rằng một cái ti tiện nông nữ là có thể đem Bình Châu thiên cấp lật qua tới, hoàng tới huyện hiện tại là tình huống như thế nào? Bình Châu phủ phủ thành thành chủ tào hàng ba ngày, qua này bởi vì tào thế nhân bị giết sự tình, một lần hảo giác cũng không có ngủ quá, trong lòng lửa giận không chỗ nhưng phát. Đại ca, ngươi đừng nhúc nhích giật, bất quá là một cái tiểu nông nữ, nàng có thể phiên khởi bao lớn lãng, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, chẳng qua tào thế nhân cái kia đồ con lợn xui xẻo gặp được nàng thôi, hiện tại nàng đang ở hoàng tới huyện tạm đại huyện lệnh chức, dẫn dắt kia giúp tiện dân chuẩn bị cày bừa vụ xuân đâu, tào dục có chút không cho. Là đúng, hắn nghe nói cái này kêu lâm thanh khê nhất phẩm nữ quan quê quán ở Vân Châu Phúc An huyện. Đừng là sông sơn mi biên lâm ra thôn người. Hắn đã nhận được tào thị nhất tộc tộc trưởng gửi thư. Biết cái này tiểu nha đầu là có hai phân năng lực. Nhưng cũng chỉ là lấy lấy cái quốc cùng kim theo hoa. Không nhiều lắm bản lĩnh. Ta liền sợ nàng này để nhị đem lửa đốt đến nơi đây tới. tào hàng mặt âm trầm nói. Đại ca, ngươi nhiều lo lắng. Nàng vì cái gì vòng khai phủ thành. Đi bình châu nhất nghèo nhất chống không một cái huyện còn không phải là sợ hãi người ta thế lực sao, ta xem nàng cũng chỉ là trang trang bộ dáng cấp hoàng đế cùng lục trí minh cái kia lão ra hỏa nhìn xem, liền tính nàng thật muốn tới phủ thành, ta cũng nhất định phải nàng có đến mà không có về, tạo thị tộc trưởng nhưng gửi thư nói, cái này lâm thanh khê là chúng ta tạo thị nhất tộc khắc tinh, tốt nhất có thể diệt trừ nàng, tạo dục khoa tay múa chân một cái, sát, động, tác, vậy đừng do dự, Sớm một chút giải quyết nàng Miễn cho đêm dài lắm mộng Tào hằng lạnh giọng phân phó nói Ta minh bạch Vào lúc ban đêm Trúc Hương ở Hoàng tới huyện liền tao ngộ tới rồi hắc y nhân đuổi giết Nàng tuy rằng võ công so ra kém tuyết ưng cùng điệp nhi Nhưng là nàng độc thuật cùng Lam La cũng là không phân cao thấp Đối phó tào ra huynh đệ phái đi người vẫn là dư giả Lâm Thanh Khê không nghĩ tới tào ra huynh đề là gan thế nhưng như vậy đại Hoàng Thượng thân phong nhất phẩm nữ quan nói sát liền sát. Một khi đã như vậy, nàng còn chờ cái gì? Lánh danh dương bảy ngày chi kỳ còn kém một ngày. Nàng liền tự mình hồi phủ thành xe sẽ này tạo ra huynh đệ. Ở Bình Châu phủ thành say khách lâu một gian thượng phòng. Lâm Thanh Khê gặp được đang ở đánh cờ lánh danh dương cùng Hà Vân. Mấy ngày nay hai người một cái cha Bình Châu quan viên, một cái cha mất tích công lương, mà xem bọn họ nhàn nhã bộ dáng Lâm Thanh Khê nghĩ phỏng thừng sự tình là làm tốt. Lãnh Danh Dương, 500 vạn cân công lương tìm được rồi. Lâm Thanh Khê ngồi xuống hỏi đến việc đầu tiên chính là có quan hệ công lương, Bình Châu nhưng không chỉ hoàng tới huyện một cái nghèo huyện, cũng không chỉ tạo thế nhân một cái đại tham quan. Ân, tìm được rồi. Kỳ phùng địch thủ, nhưng thật ra ta đã ý. Lãnh Danh Dương hơn phân nửa tâm tư đặt ở ván cờ phía trên. Thượng một mầm ngươi thua, cũng là như thế này nói. Hạ Vân một tử định thắng Thua Lánh danh dương lại lần nữa thành hán cờ hạ bại tướng Ván cờ đã kết thúc Các ngươi mau trả lời ta vấn đề Lâm Thanh Khê có vẻ có chút sốt ruột Ta nói Lâm Đại Nhân Ngươi này mới vừa vì Bình Châu trừ bỏ một hại Cũng không hảo hảo nghỉ tạm nghỉ tạm Công lương sự tình không vội Lãnh danh dương đứng dậy cấp Lâm Thanh Khê đổ một ly trà Cũng cấp chính mình đổ một ly Lại đối Hạ Vân trước mặt chén trà làm như không thấy hắn người này thua cờ lúc sau là rất hẹp hòi. Hạ Vân cũng không ngại, lánh danh dương người này mỗi lần thua cờ sau đều phải bãi một trương xú mặt, nếu kỹ không bằng người, liền không cần quân lấy hắn đánh cờ, quả thực chính là tự dước lấy nhục. Ngươi không nóng này, ta sốt ruột, mau nói công lương ở nơi nào. Lánh danh dương người này cũng thật là có tức chết người bản linh, không thấy ra tới nàng là thật thật sự vì thế sự thượng hỏa sao. Lâm Đại Nhân, ta đã tra được, kia 500 vạn cân công lương ở khoảng cách nơi đây. Trăm dặm thổ phỉ trong ổ hảo hảo mà ngốc đâu, lãnh danh dương như cũ không nhanh không chậm mà nói, thổ phỉ hoa, thật đến là lương thực quan tôn trí rời cùng thổ phỉ cấu kết đem công lương cấp trộm đi, chẳng lẽ chính mình phán đoán sai lầm, lâm thanh khê nghi hoặc, không phải, hạ quan đã sớm nói qua, tôn trí rời không có cái này gan, này công lương là vận lương quan trực tiếp vận đến thổ phỉ hoa, Tôn trí rời bất quá là cái gánh tội thay kẻ chết thay. Lãnh danh dương cha. Được tôn trí rời là bị độc chết thiêu thi. Người nhà của hắn cũng tất cả đều ly kỳ tử vong. Quan trọng nhất chính là hắn điều tra ra này phía sau màn độc thủ nhưng thật ra có chút ý tứ. Có phải hay không tạo ra hai huynh đệ đảo quỷ, bọn họ mới là cùng thổ phỉ cấu kết người. Lâm Thanh Khê nói ra chính mình phán đoán. Ai biết, lánh danh dương lại nhìn nàng cười cười lắc đầu. Mà Hạ Vân nhìn ánh mắt của nàng cũng có một tia ý vị không rõ Rốt cuộc là ai Ngươi đừng thừa nước Đục thả câu Lâm Thanh Khê thúc giục nói Kinh thành danh viện ngụy tử chân Ngụy tệ phụ hòn ngọc quý trên tay Lãnh danh dương nhàn nhạt, nhạt mà nói Như thế nào sẽ là nặng Trong phòng an tính có thể nghe được ngân châm rơi xuống đất thanh âm Lâm Thanh Khê Hạ Vân Lánh danh dương phân biệt ngồi ở phòng trong bàn tròn bên tam trương ghế trên Phòng ở một góc có cái lò sưởi mặt trên chính ôn mạn đá la sơn trang, xuất phẩm, cúp hoa rượu, theo lượng lờ dâng lên nhiệt khí, mùi. Rượu thơm nồng phiêu mãn toàn bộ phòng, chui vào người trong lỗ mũi, sau đó chọc đắc nhân tâm ngứa. Từ nếm một ngụm này cúp hoa rượu, lánh danh dương liền rốt cuộc phóng không khai, hắn tuy rằng không thích rượu, nhưng cũng cực hảo uống hai ly, uống xoàng di tình sao, chính là, này rượu là có chủ nhân. Hắn Tổng không hảo hã mồm liền phải, lại nói Lâm Thanh Khê còn đang suy nghĩ ngụy tử chân sự tình. Thanh Khê, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có người ngoài thời điểm, hạ. Vân vẫn là kêu Lâm Thanh Khê vì, Thanh Khê, vừa không xa cách, lại bất đồng với hai người đơn độc ở chung khi xương hô. Lâm Thanh Khê ngẩn đầu nhìn thoáng qua Hà Vân cùng đôi mắt tổng hướng bầu rượu nơi đó ngó lánh danh dương nói thật ra nàng cũng không nghĩ tới bình châu sự tình ngụy tử chân cũng tới chặn ngang một giang cái này ngụy tử chân thật đúng là không biết hối cải một hai phải cùng nàng đối nghịch xem ra nàng yêu cầu tiếp theo chiêu tàn nhẫn cờ mới được lãnh danh dương ta muốn ngươi đem chính mình trong tay chứng cứ tất cả đều ngay trong ngày đưa hướng kinh thành hết thảy giao cho hoàng thượng định đoạt nhưng là đừng đem ngụy tử chân là phía sau màn độc thủ sự tình thọc ra tới mà là trước hướng tàu hằng. Tào dục trên người đầy, ta muốn cho ngụy Minh thân thủ giết Tào ra huynh đệ, giúp ta đem Bình Châu Tào ra căn cấp nhổ, nếu không hắn cùng hắn nữ nhi đều đem hoảng loạn. Lâm Thanh Khê cười lạnh nói, lánh danh dương trầm tư. Một lát liền minh bạch là có ý tứ gì, câu môi cười, hướng về phía Lâm Thanh Khê dựng lên một cái ngón tay cái, cười nói, vẫn là Lâm Đại Nhân Cao Minh. Ba ngày sau lâm thanh khế cùng lánh danh dương kịch liệt mật hàm cùng liên can vật chứng đều bị bí mật đưa hướng hoàng cung, mà kiện kiện vật chứng đều chỉ hướng tào gia huynh đệ cấu kết thổ phỉ, ức hiếp bá tánh, tàn bạo bất nhân từ từ. Hơn nữa tào gia huynh đệ sau lưng tựa hồ còn có một cái phía sau màn độc thủ, mà cái này, phía sau màn độc thủ trực tiếp chỉ hướng về phía tả tể phụ ngụy Minh. Đêm nay, thịnh nộ hoàng đế sở hoài cấp chiêu ngụy Minh cùng lục trí Minh tiến cung, Trong ngự thư phòng, Sở Hoài cầm lấy tấu chương hung hăng mà ném tới Ngụy Minh trên mặt. "Ngụy Minh, ngươi thật to gan, đường đường tệ phụ thế nhưng cấu kết thổ phỉ tư nuốt công lương, ngươi chính là muốn tạo phản sao?" Sở Hoài nổi trận lôi đình mà chỉ vào Ngụy Minh. Ngụy Minh căn bản là không biết đã xảy ra khi nào. Cuống. Quyết quỷ trên mặt đất nói, "Khải tấu hoàng thượng, thần vạn không dám có mưu nghịch chi tâm, mong rằng hoàng thượng nắm rõ." chớ có tin vào tiểu nhân chi ngôn. Nói xong, còn cố ý nhìn lục chí minh phương hướng. Tiểu nhân chi ngôn, hừ, ngươi nhìn xem này đó chứng cứ. Còn có ngươi ngụy tệ phụ mật lệnh bài, chấm nguyên nhân chính là vì năm rõ mới đau lòng. Ngụy minh nha, ngụy minh, ngươi chính là chấm một tay để bạt đi lên tệ phụ, cũng là chấm tín nhiệm nhất người. Ngươi thế, nhưng làm ra loại chuyện này, thật sự là quá làm chấm thất vọng rồi. Nguyên bản hùng hổ sở hoài đột nhiên vạn phần thất vọng mà ngã ngồi ở Long Án Thư lúc sau, cả người có nói không nên lời bi thương. ngụy Minh chạy nhanh đi phía trước bỏ một chút, lớn tiếng nói, Hoàng thượng, đây là tiểu nhân ở oan uổng thần, thần tuyệt đối không có phản bội Hoàng thượng, thần một lòng vì Hoàng thượng, vì sở quốc, trung tâm trời xanh chứng giám. Cấu kết thổ phỉ sự tình, ngụy Minh tự nhiên. Chưa làm qua, nhưng là hắn thuộc hạ quan viên làm chưa làm qua. Hắn cũng không biết, hơn nữa nếu làm liền không cần bị Hoàng thượng bắt được nhược điểm, hiện tại còn liên lụy hắn, thật là đáng chết. Trung tâm, hừ, vậy ngươi nói cho chấm, vì sao đi trước Bình Châu vận lương lương thực quan sẽ bắt được ngươi ngủy minh mật lệnh tay bài, hơn nữa trực tiếp đem 500 vạn cân công lương đưa đến thổ phỉ trong ổ. Tào Hằng, Tào Dục cùng ngươi mật tin lại là chuyện gì xảy ra, mấy năm nay? Tào ra huynh đề ở Bình Châu tác oai tác phúc. Ngươi sẽ không biết, sở hoài giận không thể át mà nhìn ngụy Minh liên tiếp hỏi. Hoàng thượng, thần oan ủng, oan ủng, thần mật lệnh tay bài vẫn luôn ở trên người, cũng không từng rời khỏi người, cũng chưa bao giờ có giao cho quá cái gì lương thực quan. Đến nỗi mật tin việc, thần liền lại càng không biết, khẳng định là có người bắt trước thần bút tích, vọng tưởng hãm hại thần, còn thỉnh Hoàng thượng vi thần chủ trì công đạo. Ngụy Minh chạy nhanh từ trên người móc ra hắn mật lệnh tay bài, thế nhưng cùng sở hoài trên án thư phóng tay bài giống nhau như đúc. Nhìn đến này đồng dạng tay bài, sở hoài trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện hoài nghi, nhưng là đối mặt Ngụy Minh khi, vẫn là vẻ mặt âm trầm. Lục Chí Minh, ngươi là ta sở quốc nổi danh thần thám, chuyện này chấm giao cho ngươi đi tra, nhất định phải cho ta tra cái rõ ràng minh bạch, càng nhanh càng tốt. Sở hoài nổi giận mà nói thần tuân chỉ. Lục Chí Minh chạy nhanh khom lưng thi lễ nói Lục Đại Nhân, ngươi ta tuy chính kiến khi có bất đồng nhưng còn thỉnh ngươi nhất định phải điều tra rõ chân tướng, còn tại hà một cái trong sạch. ngụy Minh đúng lúc mà nói. ngụy Đại Nhân xin yên tâm, bản quan chấp pháp tuyệt không thiên vị, chắc chắn điều tra rõ chân tướng. Lục Chí Minh chém đinh chặt sắt mà nói ngụy Minh, ngươi cho chấm hồi phủ nghĩ lại, khi nào sự tình đã điều tra xong Ngươi chừng nào thì trở ra Chấm Mệt mỏi Các ngươi đều lui ra đi Sở hoài nghiêm khắc mà lên án mạnh mẽ Ngụy Minh hai câu lúc sau Phất tay áo rời đi ngự thư phòng Thần cung tiễn hoàng thượng Ngụy Minh cùng lục Chí Minh chạy nhanh cung kính mà nói Ngụy Minh là bị một đội thị vệ hộ tống hồi phủ Nói là hộ tống Kỳ thật chính là biến tướng mà Giám thị Này thuyết Minh hoàng thượng đối hắn là thật đến sinh khí cùng sinh ra nghi ngờ trở lại trong phủ lúc sau, ngụy minh trực tiếp về tới chính mình thư phòng tinh tư mình quá. ngày hôm sau, ngụy tử chân dậy sớm đi cấp ngụy minh thỉnh an thời điểm, ngụy minh đem nàng lưu tại thư phòng, mà đương thư phòng chỉ còn lại có cha con hai người thời điểm, ngụy tử chân phát hiện ngụy minh nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt rất kỳ quái, hơn nữa theo sau liền đem nàng mang vào thư phòng mật thất. cha, làm sao vậy? Có phải hay không hoàng thượng hắn, Ngụy Tử Chân đi vào mật thất lúc sau, vừa định hỏi Ngụy Minh đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bang mà một tiếng, Ngụy Minh trở tay hung hăng quang nàng một bà tai. Cha, Ngụy Tử Chân khiếp sợ mà che lại phát đau tả mặt, nhân Ngụy Minh ra sức quá lớn, nàng lập tức ngã ngồi ở mật thất lạnh lẽo trên mặt đất. Nghịch nữ, ai làm ngươi cầm mật lệnh tay bài đi Bỉnh Châu gây chuyện? Ngụy Minh nổi trận lôi đình mà quát lớn nói, đương hắn ở ngự thư phòng nhìn đến long trên án thư cái kia mật lệnh tay bài, tâm đều lạnh một nửa, tuy rằng hắn ở trong chiều thế lực khổng lồ, nhưng trong tay không có binh quyền, hoàng thượng muốn giết hắn vẫn là thực dễ dàng, cho nên hắn mới nhu cầu cấp bách muốn tìm được một cái càng củng cố chỗ dựa, không nghĩ tới, ở cái này thời điểm mấu chốt, chính mình thân sinh nữ nhi vì về điểm này tư tình nhi nữ... Không màng đại cục gạt chính mình dùng một khắc khối mật lệnh tay bài cấu kết vận lương quan, thậm chí đem công lương đưa vào thổ phỉ hoa, nàng này lá gan thật là quá lớn. Cha, kia lâm thanh khê bất quá, là một cái đê tiện nông nữ, hoàng thượng thế nhưng thân phong nàng vì nhất phẩm nữ quan, còn kiêm đương ngự tứ khâm sai, nàng là lục trí minh đồ đệ, nữ nhi đây là ở giúp cha. ngụy tử chân có chút lay động mà đứng lên, rất là ủy khuất mà nhìn ngụy Minh nói nàng ở cha cảm nhận trung vẫn luôn là ngoan ngoãn, nghe lời hơn nữa thông minh trí tuệ, cha đã làm được một chiều tể phụ còn không thỏa mãn, nàng biết hắn vẫn luôn xem lục trí minh đối thủ này không vừa mắt, chính mình bất quá là giúp hắn cũng giúp chính mình mà thôi. bất quá ngụy minh lại không phải nghĩ như vậy, hắn cho rằng lúc này nữ nhi ngụy tử chân đã bị ma quỷ ám ảnh, làm việc không suy xét chu toàn, giúp ta. Ừ. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì đối phó cái kia kêu lâm thanh khê nha đầu. Nàng là vệ vương sư muội sợ là vệ vương đối nàng cũng có chút ý tứ. Ngươi là sợ nàng đoạt ngươi vệ vương phi vị trí mới trăm phương ngàn kế mà đối phó nàng đi. Kết quả, ngươi thả ra. Đi xả không cắn được người khác, ngược lại cắn được người một nhà. Chân nhi, ngươi hảo hồ đồ nha. ngụy minh tức giận đến ngồi vào mật thất ghế trên vỗ cái bàn nói. Cha! Hoàng thượng đêm qua cấp triệu ngài vào kinh, có phải hay không Bình Châu đã xảy ra chuyện? Ngụy tử chân sốt ruột hỏi, cũng không màng trên mặt đau đớn. Đâu chỉ là xảy ra chuyện, ngươi ở Bình Châu chọc hạ hòa đã liên lụy đến Ngụy ra. Hoàng thượng trên án thư chính là có một khác khối ta mật lệnh tay bài. Cũng may lúc trước ta đối hoàng thượng nói qua, này khối mật lệnh tay bài chỉ có một, hiện tại hắn làm lục Chí minh tra án. Ta lo lắng không xác định sự tình thực mau liền sẽ bị xác định xuống dưới. Ngụy Minh đã suy nghĩ biện pháp cứu lại. Cha, Bình Châu sự tình nữ nhi cũng không có ra mặt, là làm thu nhi làm thay, liền đem hết thải sự tình đều đẩy đến Tào gia huynh đệ, vận lương quan cùng thu nhi trên người, muốn hay không tìm nhị thúc giúp đỡ. Ngụy Tử Trân cũng luống, uống, không nghĩ tới mất đi tay bài thế nhưng rơi xuống hoàng đế trong tay. Chuyện này không thể lại liên lụy đến ngươi nhị thúc trên người, ta xem hoàng thượng là xem tào gia huynh đệ bất mãn, mấy năm nay tào gia huynh đệ ở Bình Châu cũng càng thêm vô pháp vô thiên. Về sau, không chuẩn ngươi lại tự tiện làm chủ đối phó lâm thanh khê, nếu không ngươi liền tính là ta nữ nhi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngụy Minh lánh lệ mà nói, cha, nữ nhi không dám, ngụy tử chân. Cúi đầu nhận sai nói, Nhìn giờ phút này thuận theo nhận sai nữ nhi ngụy Minh trong lòng cũng không cho rằng nàng sẽ như vậy dừng tay Hắn quá hiểu biết cái này nữ nhi Nàng đối vệ vương sở huyền chấp niệm quá thâm Cần thiết chặt đức nàng này trong lòng chấp niệm Làm nàng hoàn toàn nghe theo với chính mình Cùng chính mình một lòng Tốt nhất là như vậy Nếu là lại làm ta phát hiện ngươi cóng ta làm một chút sự tình Định không nhẹ tha ngụy Minh tàn nhẫn vừa nói nói Cùng Thời khắc đó Kinh thành lớn nhất Mỹ nhân oa nón nà trong lâu tú bà Thúy nương chính lánh trong lâu các cô nương đem ân khách đưa ra muộn, nhân tới người đều là có tiền có thế người, cho nên đưa đến ngoài cửa còn có điểm đánh thưởng. Giờ phút này, ở lầu hai một cái nhã gian, sở quốc tứ hoàng tử hiện giờ định vương sở linh thiên còn nửa nằm ở Mỹ nhân trên đầu gối, mười ngón sơn móng tay hồng chủ nhân chính nhẹ nhàng mà cho hắn mát xa phần đầu. Vương ra, đầu còn đau không? Tiểu mỹ thanh âm như linh xà giống nhau tận xương, làm sở lĩnh thiên lập tức có chút tâm viên ý mã lên. Thủy nhi, ta không phải đã nói, không ai thời điểm kêu tên của ta, ngươi là của ta nữ nhân, ta một người nữ nhân, không cần cùng ta xa lạ. Sở lĩnh thiên thương tiếc mà duỗi tay vuốt ve mỹ nhân như bạch ngọc giống nhau ra thịt. Thiên, nữ tử thẹn thùng mà hô một tiếng, ngoan, bổn vương có thưởng. Nói sở lĩnh thiên liền vươn một cái tay khác đem trước mặt nữ tử đầu nhẹ, nhàng mà ấn hạ, sau đó hai người môi lưỡi bắt đầu giao triển, thực mau trong nhà lại chuyển ra vừa mới mới ngừng lại kiểu diễm kiểu xuyến. Mây mưa lúc sau, kiểu diễm nữ tử ghé vào nam tử dày rộng ngược thượng, lúc này nàng khuôn mặt mới toàn bộ hiển lộ ra tới, vũ mị trung mang theo yêu giá, thuận theo trung cất giấu cường thế, này nữ tử không phải người khác. Đúng là vẫn luôn ngốc tại sở quốc không có rời đi vu linh nhi. Thủy nhi, bổn vương tiếp ngươi nhập vương phủ nhưng hảo. Ngươi là bổn vương nữ nhân, bổn vương xem không được những cái đó nam nhân xem ngươi khi ánh mắt. Cái loại này ghen ghét tận xương tư vị, bổn vương không nghĩ lại nếm thử. Từ nửa năm trước ở Nón Nà lâu gặp Thủy nhi, sở linh thiên cảm thấy chính mình tựa như si ngốc giống nhau, bị cái này lạnh băng mỹ nhân đoạt đi sở hữu tâm thần. Vương ra, không thể, Thủy Nhi là thanh lâu nữ tử, là không tư cách nhập vương phủ, còn có, Thủy Nhi lưu lại nơi này, có thể giúp đỡ vương gia càng nhiều vội, rốt cuộc này nón là lâu là đại quan quý nhân nhất thường tới địa phương, vương gia muốn thành đại sự, liền không thể bị tư tình nhi nữ giàng buộc, Thủy Nhi chịu điểm ủy khuất không có gì chỉ cần vương gia trong lòng có Thủy Nhi là được, vu linh nhi nũng nịu mà đứng dậy nhìn sở lĩnh thiên nói, mấy tháng trước Nàng đi theo ngụy tử chân ra cửa thời điểm, mới biết được ở Sở Quốc Hoàng Thành có một nhà nhất phồn hoa thanh lâu, tuy rằng mới khai ngắn ngủn hai năm. Nhưng đã ở Kinh Thành mở ra danh khí, cái này nó là nà lâu cô nương chẳng những các lớn lên xinh đẹp, hơn nữa cầm ký thư hoa đều là sẽ giống nhau, còn thực sẽ câu dẫn nam nhân, những cái đó nghe mùi hoa ong bướm liền nhào tới. Lúc ấy, Vu Linh Nhi liền tại đây nhóm người chung phát hiện tứ hoàng tử Sở Linh Thiên. Mà khi đó hắn vừa mới bị phong làm định vương, cùng ngụy tử điệp cũng đã thành hôn. Cơ duyên xảo hợp dưới, vu linh nhi cùng này sở linh thiên đảo có mấy lần tiếp xúc. Hơn nữa nàng thực mau phát hiện, chính mình thế nhưng yêu cái này đối ngụy tử chân một khối tình si dị quốc vương ra. Nàng vu linh nhi muốn đồ vật, không có gì là lấy không được, bao gồm một người nam nhân tâm. Cho nên, nàng mua được nón nà lâu tú bà Thúy Nương, trở thành nón nà trong lâu cô Nương hơn nữa thiết kế đem chính mình lần đầu tiên cho sở lĩnh thiên hơn nữa sử dụng vu tộc cấm mỹ thuật làm sở lĩnh thiên đối nàng nhớ mãi không quên vu linh nhi ở mẫu thân vu hoa nguyệt ảnh hưởng cùng dạy dỗ dưới thực hiểu được câu dẫn nam nhân hơn nữa sở lĩnh thiên dần dần không chịu sở hoài coi trọng âu yếm nữ nhân không cưới đến ngược lại giống ăn hoàng liên giống nhau cưới nhất không thích nữ tử ở như vậy tình huống dưới hóa thành thủy nhi vu linh nhi thành một đóa giải ngữ hoa sở linh thiên lần này là thật đến động tâm, đặc biệt là đang nghe đến chính mình nhị ca cũng tưởng cưới ngụy tử chân lúc sau, hắn trong lòng chỉ có hơi hơi mà không cam lòng, nhưng không có rất lớn mất mát. ngược lại ở nó là trong lâu, nếu là nhìn đến cái nào nam nhân nhiều xem thủy nhi liếc mắt một cái, hắn liền hận không thể đem nam nhân kia giết chết. vì thế hắn xác định chính mình yêu một cái thanh lâu nữ tử, nhưng thanh lâu nữ tử lại như thế nào? Thủy Nhi chỉ ủy thân quá hắn một người, hơn nữa chính mình vẫn là nàng người nam nhân đầu tiên, như vậy thuần khiết lại thiện giải nhân ý nữ tử, mới là hắn sở linh thiên muốn nhất nữ. Nhân, Thủy Nhi, ta thiệt tình nhật nguyệt chứng giám, hiện tại thiên hạ với ta mà nói không tính cái gì, ngươi mới là quan trọng nhất. Trong chiều đã không có đại thần đứng ở ta bên này, ta hiện tại chỉ nghĩ làm nhẹ nhàng vương ra, sở Linh thiên có chút thất bại mà nói, không được. Vu Linh Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng có cái sắc bén. Nàng là thích sở lĩnh thiên người nam nhân này, nhưng nàng nhưng không hy vọng chỉ làm một cái vương phi, làm nàng vu Linh. Nhi nam nhân liền phải vĩnh viễn cao cao tại thượng, nàng địa vị muốn so với kia cái vu phượng Nhi thái tử phi còn muốn cao. Thủy Nhi, ngưỡi, sở linh thiên còn không có gặp qua như vậy khác thường nàng. Vu Linh Nhi biết chính mình phản ứng quá kích. Nhưng nàng không có khôi phục gương mặt tươi cười, mà là đứng dậy nghiêm túc mà nói, Thiên, ngươi sao lại có thể như vậy không trí khí, ngươi là sở quốc nhất được sủng ái hoàng tử, ngươi nương là hoàng đế sủng phi, ngươi nhạc. Phụ là tệ phụ, ngươi liền có khả năng là tương lai hoàng đế, ngươi như vậy tự sa ngã ta thật là quá thất vọng rồi. Sở lĩnh thiên thấy mỹ nhân rơi lệ, chạy nhanh đứng dậy đi hóng, thủy nhi, thực xin lỗi, đừng khóc, ngươi khóc. Ta chính là sẽ thực đau lòng, ta không phải không nghĩ tranh, nhưng phụ hoàng người kia cao thâm khó dò, hoàng hậu lại không chấp nhận được chúng ta mẫu tử ba người, ngủy tệ phụ một lòng muốn phản chính là nhị ca cây đại thủ kia, ta tứ cố vô thân lại. Có thể như thế nào? Thiên, ngươi tin tưởng ta sao? Vu Linh Nhi lại dựa sát vào nhau tiến sở linh thiên trong ngược, sở linh thiên gắt gao mà ôm nàng, ta tin tưởng. Thủy Nhi, ở ta nhất bất lực. Nhất cô đơn thời điểm là ngươi cho ta ấm áp Ngươi chẳng những là ta sở linh thiên yêu nhất nữ nhân Ngươi vẫn là ta toàn bộ Vì ngươi Ta cái gì đều có thể đi làm Thiên Nếu ta nói Ta nhất muốn nhìn đến ngươi ngồi ở tối cao cái kia vị trí thượng Đem người khác đạp lên dưới chân Đâu vu Linh Nhi nhìn sở lĩnh thiên nói Thủy Nhi Ngươi Sở linh thiên giờ khắc này cảm thấy hắn có chút thấy không rõ trước mắt nữ nhân này Thiên trước đừng hỏi ta vì cái gì nếu ngươi muốn này thiên hạ ta và ngươi cùng nhau tranh Vu Linh Nhi phải làm này chính cực đại lục quốc mẫu nàng muốn đem Vu Phượng Nhi hung hăng mà đạp lên dưới chân hừ thiên hạ không phải chỉ có cảnh tu một người nam nhân có thể thành bá nghiệp sở lĩnh thiên rất muốn hỏi nàng lấy cái gì đi tranh nàng bất quá là một cái thanh lâu kỹ nữ chẳng lẽ phải dùng thân thể của nàng đi vì hắn tranh thủ quyền thế sao không Hắn không muốn, sở linh thiên giữa chưa rời đi nón nà lâu lúc sau, Thúy nương đi vào đang ở đối kính trang điểm vu linh nhi phòng, trên mặt là tiêu chuẩn, chức nghiệp tươi cười. Ai u, ta thủy nhi cô nương, ngươi nhưng xem như đi lên, trong lâu cô nương còn tưởng thỉnh ngươi nhiều rào giáo, giáo này ha hạ trên giường chi thuật. Thúy nương bởi vì, bảo dưỡng thỏa đáng 40 tuổi tuổi tác thoạt nhìn giống 30 tuổi, hơn nữa hơi hơi béo, thoạt nhìn rất là thân hòa. Thúy Nương, ta nói rồi, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta bảo đảm ngươi này nó nà lâu ngày kiếm đấu kim. Vu Linh Nhi cười khẽ nhìn thoáng qua Thúy Nương, hơi có chút cao cao tại thượng, chẳng qua là đơn giản nhất mỹ thuật khiến cho này Thúy Nương đối nàng nói gì nghe nấy. Thúy Nương ta muốn đa tạ ngươi Thủy Nhi cô Nương, xem định vương ra dính cô Nương này. Kính Nhi, Thủy Nhi cô Nương, ngày sau ngươi nếu là tiến vào định vương phủ, Cũng đừng quên chúng ta nón nà lâu. Gần nhất, Thúy nương đều sẽ đem các cô nương ở ân khách nơi đó nghe được một bí tin tức nói cho vu Linh Nhi. Mà nón nà lâu được đến chỗ tốt chính là học mấy chiêu mị hoặc nam nhân chiêu số. Đương nhiên người ngoài là không biết này đó. Thúy nương, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là định vương thưởng đến 200 lượng bạc cầm đi. Đi, đến nỗi này châu báu, ta cũng không thích, Thúy nương ngươi cũng thu đi. Vũ Linh Nhi hiện tại xem mấy thứ này đã coi thường mắt, nàng muốn chính là hoàng hậu bảo tọa. Đa tạ Thủy Nhi cô nương, đa tạ Thủy Nhi cô nương. Tham tiền Thúy Nương chạy nhanh chạy tới tiếp theo, e sợ cho Vu Linh Nhi đổi ý bộ dáng Làm đáp lễ Thúy Nương nói cho nàng, định vương phủ đã mang thai chắc phi ngụy tử điệp mấy ngày nay trở về một chuyến ngụy ra, còn đem định vương ngày đêm ngủ lại ở. Nó nà lâu sự tình nói cho ngụy minh cùng ngụy tử chân. Ngụy Minh còn đi Hoàng thượng nơi đó tố cáo định vương một trạng. Chuyện này ta đã biết, còn có mặt khác tin tức sao? Vu Linh Nhi nhớ tới trước hai ngày sở lĩnh thiên không vui, khả năng chính là bởi vì Ngụy Tử Điệp cáo trạng sự tình, kia thật đúng là cái ngu xuẩn. Tối hôm qua có cái người giang hồ điểm chúng ta trong lâu cô nương, kết quả ở trên giường nói lậu miệng, nói là có người muốn tìm sát thủ tới giết ngươi. Còn nói ngươi căn bản không phải cái gì Thủy Nhi cô nương mà là thúy nương làm như có chút không dám nói, mà là cái gì? vu linh nhi ánh mắt đều lạnh xuống dưới, mà là vu tộc vu nữ. thúy nương ấp úng nói, kia hắn có nói muốn giết ta người là ai sao? vu linh nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi, dám giết nàng vu linh nhi chính là suy nghĩ một chút cũng muốn chết. liền nghe hắn lẩm bẩm một câu, nói là cái gì tể phụ, xong xuôi sự người no liền đi rồi. ta phải biết tin tức. Liền nghĩ đến tìm ngươi, xem ngươi bên ngoài thời điểm có phải hay không đắc tội người nào, như thế nào còn có người muốn giết ngươi đâu. Chính là, vương ra ở bên trong, cho nên ta, Thúy Nương lấy lòng cười. Hảo, ta đã biết, Thúy Nương, về sau làm trong lâu cô Nương cơ linh điểm, chỉ cần là có giá trị tin tức, ta sẽ không bạc đái các nàng. Chờ lát nữa, ta lại dạy các nàng nhất chiêu. vu Linh Nhi không nghĩ ra lệ nương có cái gì lý do lừa nàng xem ra là thực sự có người muốn giết nàng chính là sở quốc không ai biết nàng hóa thân thủy nhi ở thanh lâu sự tình không đúng có một người biết người kia chính là ngụy tử chân hơn nữa nàng giống như đã sớm nhìn ra chính mình đối sở linh thiên có ý tứ ngụy tử điệp là nàng thân muội muội hiện tại chính mình đoạt nàng muội muội hạnh phúc nàng nhất định ghi hận trong lòng nói không chừng đem chính mình là thủy nhi sự tình cũng nói cho ngụy tử điệp cái kia bao cỏ Tưởng thần không biết quỷ không, hay mà diệt trừ nàng, thật là qua ý nghĩ kỳ lạ, chờ một chút, có thể hay không là vu phượng nhi cái kia tiện nhân đâu, nàng khẳng định biết chính mình hiện tại căn bản không hồi khải hiên quốc, nếu nàng đã biết chính mình ở thanh lâu, có thể hay không mượn cơ hội giết nàng, như vậy liền không ai biết nàng vu linh nhi đến tột cùng là bị ai giết chết, chết bất quá là thanh lâu người, mặc kệ muốn giết chính mình người là ai nàng đều phải thay đổi một chút kế hoạch xem ra hiện tại phải đối sở lĩnh thiên thẳng thắn chính mình thân phận trước làm định vương phi mới là thượng sách như vậy vô luận là ngụy tử chân vẫn là vu phượng nhi đều không thể lại coi khinh nàng huống chi nàng trong tay còn có ngụy tử chân nhược điểm đến lúc đó làm ngụy tử chân vì nàng sở dụng vu phượng nhi cái kia tiện nhân liền mất đi một cái trợ lực hai ngày sau định vương phủ đột nhiên chuyển ra định vương chúng đọc tin tức ngay cả người y cũng giải không được độc. Lúc này một cái thần bí nữ tử xông vào định vương phủ, hơn nữa uy định vương ăn xong một viên thuốc viên, sau đó định vương liền kỳ tích mà tỉnh lại. Sở Linh Thiên từ trên giường mở to mắt thời điểm liền nhìn đến Vu Linh Nhi nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, này rõ ràng không phải ở nón nà trong lâu phòng Thiên ngài rốt cuộc tỉnh, mau làm ta sợ muốn chết. Vũ Linh Nhi đột nhiên làm trò một phòng ngự ý, nha hoàn mặt liền ôm lấy Sở Linh Thiên, Sở Linh Thiên cũng hồi ôm nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng hỏi, Thủy Nhi, ngươi như thế nào ở vương phủ? Vu Linh Nhi, ngươi cái tiện nhân, tiện nhân, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, phòng ngoại đột nhiên chuyển đến nguy tử điệp tức muốn hột máu thanh âm. Sở Linh Thiên buông ra Vu Linh Nhi, tay vịn cái chán, bất mãn mà nói bổn vương mới vừa tỉnh, ngụy chắc phi xảo cái gì, cho ta trở về hảo hảo an thai. Vương ra, ta không đi, ta muốn xé lạn vu linh nhi tiện nhân này. Miệng, nàng thế nhưng câu dẫn vương ra, cái này không biết xấu hổ hộ mị tử, vương ra còn không đuổi nàng rời đi. ngụy tử điệp vừa mới mới biết được, sở lĩnh thiên này mấy tháng tâm tâm niệm niệm nữ nhân thế nhưng là vu linh nhi. Tuy rằng lúc trước nàng không phải thực cam nguyện gả cho tứ hoàng tử, nhưng tứ hoàng tử cũng là lớn lên anh tuấn phi phàm, hơn nữa lại thực sẽ hống người, nàng đã dần dần yêu hắn, đem hắn coi là chính mình tư hữu vật, hiện tại Vu Linh Nhi muốn cùng nàng đoạt, nàng như thế nào chịu đựng được. Vu Linh Nhi, cái gì Vu Linh Nhi? Đem nàng cho ta đuổi đi, còn không mau đi. Sở Linh Thiên phẫn nộ mà hô. Chỉ chốt lát sau liền nghe được bên ngoài ngụy tử điệp la lối khóc lóc mắng thanh âm. Vu Linh Nhi trong lúc này chỉ là cúi đầu, nhưng là khóe miệng như có như không đắc ý tươi cười, lại là không ai xem tới được. Chờ đến phòng trong liền dư lại hai người thời điểm, tình ý nồng đậm hai cái trực tiếp cởi giày nằm ở trên. Dường. Lúc này, Vu Linh Nhi mới đối sở lĩnh thiên nói ra chính mình thân phận thật sự, nói nàng chính là Khải Hiên Quốc Vu Tộc Tộc Trưởng Chi Nữ. Bởi vì yêu sở linh thiên làm trái phụ thân mệnh lệnh lưu lại nơi này, hơn nữa hóa thân vì Thủy Nhi ủy thân cùng hắn. Thiên, đừng trách ta, ta chỉ là quá yêu ngươi, ta thật đến không phải cố ý lừa gạt ngươi, thực xin lỗi. vu Linh Nhi thanh âm càng thêm kiểu mị. Thủy Nhi, không, Linh Nhi, ta như thế nào sẽ trách ngươi, ta ngược. Lại muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ông trời, ta vốn là cố ý cưới ngươi vào cửa. Chính là liền sợ không thể cho ngươi một cái thể diện thân phận, hiện giờ ngươi là tộc trưởng chi nữ, vẫn là khải hiên quốc thái tử phi muội muội thân phận như vậy tôn quý, ta đi cầu phụ hoàng hà chỉ, làm ngươi làm ta vương phi. Sở lĩnh thiên không nghĩ tới vu linh nhi thật đúng là một cái bảo bối, có vu tộc duy trì, kia hắn đã từng những cái đó kế hoạch lớn trí lớn không phải có thể tiếp tục triển. Khai sao? Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Vũ Linh Nhi giống như lo lắng hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Trước mắt sở quốc đang suy nghĩ biện pháp cùng ngô quốc, khải hiên quốc tu bổ quan hệ, hai nước liên hôn là tốt nhất bất quá sự tình. Ngày hôm sau, sở linh thiên liền tiến cung đi cầu sở hoài. Ba ngày sau, tứ hôn thánh chỉ đã đi xuống. Bất quá sở linh thiên cùng Vũ Linh Nhi hôn lễ cũng muốn thông báo Vũ Linh Nhi phụ thân một tiếng, cho nên thành hôn liền định ở một tháng sau. Vũ Linh Nhi tự nhiên không thể lại ở tại nón nà lâu Nàng thực mau liền dọn vào ninh vương phủ Hơn nữa dọn đi vào cùng ngày liền tra ra nàng mang thai Xong hỉ lâm muốn Chính là hỉ hỏng rồi sở lĩnh thiên Nhưng lại làm ngụy ra tỉ muội hận đến ngứa răng Nón nà lâu vu Linh Nhi lược hiện trống vắng trong phòng Thúy nương chậm dị gì, gì mà dạo qua một vòng Sau đó làm nha hoàn quét tước một chút cấp khác cô nương trụ Nàng tắc về tới chính mình phòng Mới vừa đẩy cửa đi vào Liền Thấy một cái tiểu nha hoàn ở ăn vụng điểm tâm, trên mặt nàng đã không có ngày thường lá mặt lá trái, chỉ có ấm áp ý cười. Như thế nào, chín nương không ở ngô quốc quản ngươi ăn đủ thứ tốt, lúc này đảo tới ta trong lâu tham kia mấy khối điểm tâm. Thúy nương đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, xoa xoa có chút lên men cánh tay, đã ăn xong điểm tâm tiểu nha hoàn, hắc hắc, cười, nói, thúy nương nơi này điểm tâm tốt nhất ăn, chủ tử hiện tại đi Bình Châu chín nương chính là để cho ta tới hỏi một chút, ngươi bên này thế nào? ngươi đi nói cho chín nương, liền nói ta bên này nhi con cá đã bắt đầu thượng câu, hơn nữa đấu đến hoan, về sau có trò hay nhìn. đúng rồi, chủ tử thế nào? thúy nương quan tâm hỏi.